Chương 731, Thông qua Lôi Linh Vương Kiên giáp vương, thiết thủ vương cũng hướng Lôi Linh Vương ôm một cái quyển, bằng bề ngoài tôn trọng. gầy gò lao giả mặc dù không coi ôm quyển, cũng không nói gì, nhưng là vẻ cực kỳ ngưng trọng, rõ ràng nhìn ra Lôi Linh Vương sâu không lường được, so với hắn chứng kiến quá bất kỳ một vị nửa bức vương giả cũng cường đại hơn, cường đại đến khó có thể phỏng đoán trình độ. Nơi này tình huống nào? Lôi Linh Vương gật đầu, chắp tay đi tới huyệt động bầu trời, hỏi. Quảng Lâm Vương nói Bên trong có một chỉ bộ sát giả sau, đã có hàng chục cá nhân chết ở trên tay của nàng. Dĩ nhiên, bằng lôi linh vương thực lực của ngươi, bộ sát giả sau nhất định không làm gì được ngươi. Lôi linh vương tay phải đặt mở, một con bộ sát giả sau không đáng sợ. Đáng sợ chính là, bên trong không chỉ một con bộ sát giả sau. Một con bộ sát giả sau cho dù có thể cho hắn mang đến điểm phiền thoái, cũng rất có hạn, nếu có 2 đến 3 chỉ, phiền thoái tựu lớn. Lôi linh vương, tại hạ vạn sĩ hổ, theo ta thấy. Đợi thêm nữa một nhóm người tới đây, sau đó mọi người cùng nhau xông qua. Vạn sĩ hổ là thiên hổ nhất tộc nửa bức nửa yêu vương, hắn nhìn ra được, bộ sát giả sau trong huyệt động, từ bên ngoài căn bản công kích không được đối phương, làm nay chi kế, chỉ có cứng gian hướng. Dĩ nhiên, nhân số muốn đủ nhiều, kể từ đó, cho dù có người sẽ chết, cũng chỉ có chết đi một phần nhỏ người, những người khác đều có thể thông qua, quan trọng là nhất, có lôi linh vương cái này nửa bức vương giả người mạnh nhất một trong ở chỗ này sẽ an toàn rất nhiều. Vạn sĩ huynh nói không sai, huyệt động sâu không lường được, ngốc ở bên ngoài thử dò xét thuần túy là lãng phí thời gian. Nói tiếp chính là hàn băng các nửa bức vương giả băng thương vương, hàn băng các làm thiên hạ chín tông một trong, kia ban đầu đại đệ tử đoạn lánh nhai cùng diệp trần còn nữa cụt tay chi cửu Đã như vậy, nhóm người đến vượt qua 25 người, là được động sao. Lôi linh vương gật gật đầu nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người lặng lặng đang đợi. nhớ kĩ. Đợi lát nữa không nên cách ta quá xa. Xuyên huyệt động rất có thể là tiến vào cấm địa tới nay nguy hiểm nhất hành động. Tần liêu có phương thiên chủ y nơi tay, cũng không dám nói có thể còn sống thông qua. Là, sư tôn. Tiền bối yên tâm. Tiến phượng phượng cùng mộ rung khuynh thành rối rít gật đầu. Diệp chân không nói gì, hắn ở ngồi xuống tu luyện, đột phá cảnh giới mặc dù dạy nước chạy thành sông. Nhưng có đôi khi cũng dạy vật khí, vận khí tới, nháy mắt tiểu có thể đột phá. Giờ phút này nếu có thể đột phá. Diệp Trần thực lực tự nhiên cực kỳ tăng nhiều ra, là một chuyện tốt. Một canh giờ đi qua, nhân số rốt cục vượt qua 25 người. Các vị, bộ sát giả Xảo huyệt nguy hiểm vô cùng, một mình đi vào, tuyệt đối thập tử vô sinh, nếu là cùng nhau chạy vào đi, kia sinh tử bất quá một nửa đối với một nửa, ta còn là câu nói kia, không dám người, tự không nên tới tìm kiếm bốn thật lớn đế mộ địa, bởi vì hắn không có tư cách. Quảng Lâm Vương Tài ăn nói rất tốt, một câu nói, sẽ làm cho rất nhiều do dự người quyết định, Dù sao đối với Phương nói rất đúng, bốn thật lớn đế mộ bảo vật vô số, nhưng bảo vật càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn, không có phó xuất, cũng chưa có hồi báo, nếu tới, chỉ có liều mạng. Tốt lắm, mọi người cùng nhau hướng. ba Quảng Lâm Vương tiếng nói rơi xuống, mọi người đi xuống Phương huyệt động lao đi, trong đó bằng lôi linh vương nhanh nhất, đầu tàu gương mẫu, hắn có thực lực này. Tiếp theo là Quảng Lâm Vương, vạn sĩ hổ, băng thương vương nhóm người, bọn họ cố ý tới gần lôi linh vương đánh chúng, cái gì chú ý, không cần nói cũng biết. Ai, thời gian quả nhiên hay là không đủ a. Mới vừa rồi Bế Quan ngồi xuống thời điểm, Diệp Trần đã có một điểm cảm giác, cho hắn thời gian, đột phá linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới không nói 10 thành nắm chắc, ít nhất cũng có 5 thành trở lên. 25 người lướt vào khổng lồ trong huy động, giống như một khối nho nhỏ tảng đá ném vào trong biển rộng, không có khiến cho bất kỳ gợn sóng. Vô thanh vô tức, mọi người lâm vào thật sâu trong bóng tối. Dĩ nhiên, giới bên ngoài nhìn Bên trong đúng là đen nhánh không thấy vật, bất quá tiến vào bên trong sau khi, cũng không đến nổi đưa tay không thấy được nằm ngón, trước sau một ngàn thức vẫn có thể thấy rõ ràng, nhưng làm bọn hắn kỳ quái, huyệt động mặt ngoài ngược lại một chút cũng nhìn không thấy tới, tối như mực một mảnh, phẳng phất có thể cắn nuốt bất kỳ ánh sáng. Vù vù vù vù. Tiến phượng phượng, mộ Dung khuynh thành hô hấp rất rồn dập tim đập rất nhanh, dĩ vãng các nàng không là chưa bao giờ gặp sinh tử nguy hiểm, nhưng đều là ở ngoài sáng trong đất, mà bây giờ bị vây trong bóng tối. Không biết bộ sát giả sau từ cái gì góc độ phát động công kích, đến lúc nào công kích, không biết, luôn là đáng sợ, chỉ sợ Yến phượng phượng cùng mộ dung khuyên thành cũng không ngoại lệ. Lúc bình thường, hai người tâm cảnh cùng Diệp Trần không có gì chênh lệch lúc này, rốt cục hiển lộ ra chân chính chênh lệch Trong năm người, tần liêu cùng tôn thiên lãng hô hấp cũng có một ti rồn rập, duy trì có Diệp Trần vẫn duy trì bình thường tâm tỷ số, đối với hắn mà nói, khẩn trương là có ảnh hưởng phát huy, sẽ làm suy nghĩ chậm lụt, động tác cứng ngắc. Chỉ sợ chỉ có 1% ảnh hưởng, cũng đủ để chí mạng. Khó trách nơi này linh hồn lực dọc theo người không ra đi, chỉ có thể dựa vào mục lực nhìn đồ, thì ra là nơi đều là hồn thạch mỏ. Diệp Trần rốt cuộc biết vì sao nhìn không thấy tới hoạt động nham vết tường, trên nham bích đại đa số tảng đá là ẩn chứa hồn thạch khoáng thạch, linh hồn lực đã bị thật lớn hạn chế, mà hồn thạch trừ có ngăn cách triệt tiêu linh hồn lực tác dụng ở ngoài, còn nữa cắn nuốt ánh sáng hiệu quả, không ánh sáng phát sáng truyền lại. Ánh mắt tự nhiên nhìn không thấy tới hoạt động nham vết tưởng. Diệp Trần có thể phân biệt ra được nơi đây có hồn thạch mỏ, là bởi vì ban đầu hắn ở man Hoàng cổ địa nhận được không ít hồn thạch, đối với tình huống như thế không xa lạ gì. Bất quá này cũng không cách nào ngăn cản ta. Con người biến thành ngân bạch sắc, Diệp Trần mục lực có thể đạt được nơi, hoạt động một mảnh trắng như tuyết, thật giống như hắc bạch thế giới, bất kỳ đồ đều không thể chạy trốn chú ý của hắn, khuyết điểm dạng, không kịp linh hồn lực bao trùm phạm vi đại, dù sao Diệp Trần chỉ có đôi Không thể nào toàn bộ phương vị vô tử giác quan sát. Cơ hồ là đồng thời, Mộ Dung Khuynh thành hai mắt bắn ra một đôi màu vàng trùm tia sáng, giống như hai ngọn nho nhỏ đèn pha, ở trong bóng tối xẹt qua màu vàng dấu vết. Huyệt động trên nham bích có vô số hắc động, những thứ này hắc động đều là tương liên, nhỏ nhất đường kính cũng có 10 thước, lớn nhất chừng mấy chục thước. Bóng đen ngoài ngoại, một cái vòng tròn cuồn cuộn, ước chừng có 7 thước lớn nhỏ vật thể di động đến trong đó một cái cửa động thượng, đầu giò xét đi ra. Mâu đỏ thị giới chung Hiện ra lôi linh vương nhóm người thân ảnh. ti Hé miệng, tròn vo sinh vật phun ra một tờ màu trắng cự lưới, bao phủ hướng lôi linh vương nhóm người. mở Lôi linh vương phản ứng lực nhạy cảm vô cùng, trường đao ra khỏi vỏ, một đao chém ở chu vong ngay trùng ương, chẳng những đem chu vong chia ra làm hai, đáng sợ lôi điện lực lượng lại càng đốt cháy hơn phân nửa chu vong. Này vẫn chưa xong, lôi linh vương ngay sau đó bổ ra thứ hai đao, đao khí theo chu vong quy tích đánh út về phía tròn vo sinh vật. Cũng chính là bộ sát giả sau Bộ sát giả sau vội vàng co lên đầu Xông vào hắc động chỗ sâu Tập sát một tiếng Huyệt động trên nham bích bị chém ra một cái trăm mét trường Mấy thước sâu vết rách Lôi điện lực lượng chung quanh lan tràn Thái thượng trưởng lão, cứu ta Chu vong mặc dù chia ra làm hai Cộng thêm đốt dụng hơn phân nửa Nhưng còn dư lại tới hai tờ 10 thước lớn Nhỏ cự lưới như cũ bao lại quảng lâm vương Cùng băng thương vương phía sau hai gã đứng đầu tông sư Bị cự lưới bao lại Bọn họ cho dù buông thả dụng hộ thể chân nguyên, cũng không cách nào thoát khỏi. Chu vong trên ẩn chứa sức lực đem bọn họ mang bay đi ra ngoài, hướng mặt khác huyệt động nham vách tưởng tới gần. Quảng Lâm Vương cùng Băng Thương Vương vẫn không còn kịp nữa suy tư, liền phát hiện lần này hai người biến mất trong tầm mắt, thì ra là mặt khác trên nham bích, phun ra tới hai đạo bạch sắc tơ nhện, đem bọn họ lôi vào trong hắc động. "Gây tổn." Quảng Lâm Vương nắm chặt quả đấm, trước đó, bọn họ Lâm ra chỉ tổn thất một vị đứng đầu tông sư, hiện tại vừa tổn thất một vị Nếu như không thể nhận được một số bảo vật bồi thường, lần này hành động, cái được không bù đắp đủ cái mất. Băng thương vương sắc mặt so sánh với Quảng Lâm vương càng khó nhìn, một gã khác bị bắt bắt đứng đầu tông sư là sư đệ của hắn, sớm biết như thế cấm địa nguy hiểm như thế, sẽ nên mang đứng đầu tông sư tới đây, cùng lôi linh vương giống nhau, một người một ngựa, không có gì nhớ thương. Dĩ nhiên, cho dù hắn đề nghị không mang theo đứng đầu tông sư, hàn băng các phần lớn người cũng sẽ không đồng ý, một cái thế lực lớn. Giống như chỉ có một hai vị nửa bức vương giả, không thể nào toàn bộ phái đi, nhiều nhất đi một vị mà thôi. Một vị nửa bức vương giả mặc dù lợi hại, nhưng gặp gỡ địch quân thế lực cũng có nửa bức vương giả, cơ hồ không có gì ưu thế. Lúc này, sẽ phải xem ai mang đứng đầu tông sư tương đối nhiều. Hơn nữa, ai có ngờ tới, cấm địa nguy hiểm, vừa xa tưởng tượng, đứng đầu tông sư trên căn bản nửa bước khó đi. Bộ sát giả sau tựa hồ bị lôi linh vương chọc giận, thỉnh thoảng hướng hắn phát động công kích dọc đường vẫn bố trí cho phép rất nhiều nhiều chu võng Chẳng qua là lôi linh vương thực lực quá mạnh mẽ, những thứ này chu vong căn bản không cách nào ngăn cản hắn, ngay cả để hắn chỉ hoán một cái tác dụng cũng không có. Đối mặt lôi linh vương mấy lần phản kích, bộ sát giả sau ít nhiều gì bị một số thương tổn, không bao giờ nữa đi công kích lôi linh vương, ngược lại công kích lôi linh vương phía sau người. Mặt khác huyệt động trên nham bích bộ sát giả sau không có đi công kích lôi linh vương đoàn người, mục tiêu của hắn là những người khác. a A Môi hét thảm một tiếng phát ra, đại biểu có một người xa lưới, cho tới bây giờ, tiếng kêu thảm thiết trung xuất hiện 7 lần, cho này bóng tối hoàn cảnh mang đến khó có thể ngôn ngữ kinh khủng không khí. Cẩn thận! Chân đạp phi kiếm, diệp trần tựa như vẻ kiếm quang, xuyên qua ở trong bóng tối, theo hắn kiếm chỉ điểm ra, một khát trôi phi kiếm khiến cho xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng kích phát ra kiếm khí, đem chạm mặt mà đến chu vong dẫn thiên, hoặc là ngăn trở chỉ chốc lát, ở linh hồn của hắn chi nhãn. Những thứ này ẩn hình chu vong không chỗ nào che giấu, rất xa đã bị chú ý tới. Mộ rung khuynh thành thiên phú ma nhãn mặc dù không kịp diệp trần linh hồn chi nhãn, nhưng là có thể thấy chú vong, có hai người ở, tần liêu hiến phượng phượng cùng với tôn thiên lãng căn bản đừng lo những thứ này xuất quỷ nhập thần chú vong, chỉ cần căn cứ nêu lên, sau đó công kích là được. May mắn ta cùng bọn họ chung một chỗ. Tôn thiên lãng may mắn không dứt, nếu như không phải là cùng diệp trần bọn họ chung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng Rất có thể đã bị bắt giết dụng, mà hơn kiên định hắn đứng ở diệp trần bên này quyết tâm, chỉ muốn đi theo uống khẩu thang là được. Hắn biết rõ, mất đi diệp trần nhóm người, cho dù có nhiều hơn nữa bảo vật cũng mang không đi trở về. a tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng chuyên gia, đã có 11 người xa lưới, đón gần một nửa nhân số. Để mọi người tùng hạ một hơi chính là, bọn họ đã thấy được ánh sáng, đỏ rực Nhanh đến, mọi người không phải buông lòng cảnh giác. Tần liêu thần kinh không có thư giãn. Ngược lại càng phát ra căng thẳng, nhiều năm thám hiểm kinh nghiệm nói cho nàng biết, loại này sắp thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, vừa vặn ngược lại, là thời khắc nguy hiểm nhất. Vừa dứt lời, mấy chục chương chu vong bao trùm tới đây, ở huyệt động này nhất dưới, trừ hai cái bộ sát giả sau ngoài, còn nữa đại lượng bộ sát giả vua. Không. Mắt thấy sẽ phải thoát khỏi nguy hiểm, rất nhiều người vô ý thức buông lòng thần kinh, nhưng là chạm mặt mà đến mấy chục trương tru vong, để cho bọn họ trong nháy mắt tuyệt vọng. Huyền diệu nhất kích. Tần liêu quát một tiếng, phương thiên chủ y nơi tay, trào ra một cái sáng lên hình chữ nhật lối đi. mau vào. Tần liêu lướt vào đi vào. Diệp chân bốn người theo sát phía sau. Dầm dầm dầm. Hình chữ nhật lối đi phía sau không ngừng hóng mất, bốn người xuyên qua ở trong đó. chương 732, trời sinh đạo thể. Nguy nan trước mắt, hầu hết có thể thể hiện người thủ đoạn mạnh yếu. Kiên giáp vương hai tay kết ấn, trực tiếp ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một ngọn thổ hoàng sắc ngọn núi. Khỏa mang theo hạ hầu tôn nhằm phía huyệt động một chỗ khác, tùy ý chu vong bao trùm lên đi. Quảng Lâm Vương, băng thương Vương cùng với vạn sĩ hổ liền muốn dễ dàng một điểm, ba người liên thủ khởi động một cái đại hình phòng hộ cháo, thế như trẻ tre, gầy gò lao giả thi triển ra siêu cường phong đột, mang theo thanh niên bằng huyền diệu không thể tả phương thức hư không bay vút, quy tích. Hoàn toàn không có, thiết thủ Vương một thân một mình, lộ ra vẻ thập phần chật vật, bất quá hắn vận khí không tệ, cũng có thể hóa hiểm vì gì. Về phần lôi Linh Vương Hai tay hắn dơ cao đao, hô ẻ ra một cái mấy ngàn thước lớn lên lôi điện đao mang, bất kỳ ngăn trở tại phía trước vật thể, đều ở trong nháy mắt hồi phi phiên diệt. Mà những người khác cũng chưa có lợi hại như thế đích thủ đoạn, bất kể bọn họ như thế nào dãy rựa, như thế nào liều mạng, cũng trốn không xong kia tầng tầng lớp lớp chu võng. Huyền diệu nhất kích gần chứa không gian áo nghĩa, có thể đem địch nhân đánh vào dị độ trong hư không, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, là huyền hậu nghiên cứu ra tới tuy tiêu, làm huyền hầu sư phụ phụ Tần Liêu ở trên thực lực mặc dù không kịp huyền hậu, nhưng từng cũng là tài hoa hơn người, thiên phú tung hoành kỳ tài, chẳng những đem huyền diệu nhất kích tìm hiểu đến cực cao cảnh giới, hơn ngược tôi diễn, nghiên cứu ra một loại khác hiệu quả, này cu bật sáng lên lối đi. Nhìn qua là một cụ bách, nhưng thật ra là từng đoàn không gian tiết điểm, xuyên qua ở trong đó, Diệp Trần bốn người phản phất đi tới một cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đinh ốc trong thông đạo. sẽ rách hư không? Diệp chân có chút giật mình. Tần Liêu thích không gian cũng có của mình kết cấu, đem trở thành vật kiến trúc lời nói, có hai loại phương pháp có thể đi vào, một loại là dựa vào cậy mạnh phá hư vết tường, trực tiếp tiến vào, một loại là mở ra đại môn hoặc là cửa sổ đi vào, huyền diệu nhất kích coi như là loại thứ hai. Dĩ nhiên, nơi này không gian quá ổn định, ta chỉ có thể dựa vào phương thiên chủ y mới có thể làm được, hiện tại nó đang ở hẳng mất, chúng ta tốc độ nhanh điểm, nếu không nếu bị lưu vong tại trong hư không, bị không gian lực đồng hóa, Ở trong cấm địa vào nhập hư không thập phần nguy hiểm, tần liêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiến vào huyệt động có 25 người, thông qua huyệt động, chỉ có 15 người, sống sót vượt qua tổng số một nửa, nhưng thực ngay cả một phần 10 cũng chưa tới, bởi vì sống sót, vốn là thì lớn nhất hy vọng sống sót, chết đều là thực lực không đủ. Nói một cách khác, thực lực không đủ, sinh tồn năng lực không đủ, căn bản không nên đi hy vọng xa với một nửa sinh tồn tỷ số. Vào trước khi đến, những thứ kia người bị chết tổng hội mang đồng ý. Cho rằng có một nửa sinh tồn tỷ số, không nhất định có đến phiên mình, nếu như nữa cho bọn hắn một lần cơ hội, bọn họ đại đa số cũng sẽ buông tha Dĩ nhiên, nhân sinh không có lần thứ hai, thời gian cũng sẽ không đảo lưu, rất nhiều chuyện, phải nghĩ lại rồi sau đó được. Xuyên huyệt động, bộc lộ đang lúc mọi người tầm mắt chính là một mảnh tĩnh mịch thế giới, còn nữa cái nhìn kia ngắm không được đầu màu đen mộ địa kiến trúc. Mộ địa đến rồi. Tôn thiên lãng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cuối cùng đã tới. Tần liêu tùng hạ một hơi, vận khí của các nàng rất tốt, cho tới bây giờ, chỉ đã chết một cái lâm Ca minh, những người khác đều còn sống, không lại đấu lại mấy lần nguy cơ, kết quả tiểu khó mà nói. Kế tiếp, mọi người các bằng bản linh sao. Lôi Linh Vương trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn tới đây địa mục đích và những người khác không quá giống nhau, những người khác là vì các loại bảo vật, mà hắn chỉ vì không gian áo nghĩa võ học, chỉ cần tìm hiểu ra không gian áo nghĩa, đối với tương lai của hắn có rất lớn chỗ tốt. Ông! Lôi Linh Vương nói chuyện đồng thời phu cận đột nhiên chuyển đến một trận không gian ba động mọi người ánh mắt Quang đi qua sắc mặt kinh ngạc thì ra là nơi đây thượng có một người truyền thống môn truyền thống môn trong Nam đạo nhân ảnh truyền thống đi ra chia làm hai nhóm một nhóm là hình Vương cùng ngục môn hai gã đứng đầu tông sư một nhóm là đạm thai Minh Nguyệt cùng bạch phát Lão giả ngục môn đạm thai gia tộc Quảng Lâm Vương ánh mắt nói ra thiên hạ chín tông cùng thiên hạ tứ đại gia tộc Mặc dù là một cái cấp bậc nhưng chăm chú nói về Thiên hạ tứ đại gia tộc nếu so với thiên hạ chín tông yếu đi không ít, tông môn dù sao cũng là tông môn, không phải là gia tộc có thể so sánh, ngục môn làm thiên hạ chín tông một trong, thế lực tuyệt đối ở lâm gia trên, mà hình vương làm uy tín lâu năm nửa bức vương giả, nghe nói có đứng đầu nửa bức vương giả thực lực, đạm thai gia tộc liền cùng lâm gia giống nhau. Đều là thiên hạ tứ đại gia tộc một trong, song phương thế lực bất tương sàn sàn như nhau, đáng tiếc chính là, đạm thai gia tộc có đạm thai minh nguyệt như vậy thiên tài, lâm gia ngược lại thời kỳ giáp hạn. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ, không có rơi ở phía sau. Hình Vương cười ha ha, chia ra liếc mắt một cái Lôi Linh Vương Hỏa Tần Liễu, người trước để hắn kiếm kỵ, người sau trên người có mang thượng phẩm linh thụ. Hình Vương, đã lâu không gặp. Lôi Linh Vương ban đầu với bước vào nửa bước vương giả cảnh giới, Hình Vương cũng đã là nửa bước vương giả trung nhân vật phong vân, lúc quá cảnh thiên, Lôi Linh Vương cái sau vượt cái trước, bất kỳ nửa bước vương giả nhìn thấy hắn cũng sẽ cho hắn cũng đủ tôn trọng. Đúng là đã lâu không gặp. Hình vương gật đầu, mộ địa có 5 ngồi, gắn bó một đường, đệ nhất ngồi mộ địa phải là tứ cực đại đế tọa hạ thương lang vương mộ địa, mộ địa cửa lớn bầy đặt 2 tôn 10 trượng cao cử lang pho tượng, cử lang ngửa mặt lên trời rít rào, một cổ khiếp người sát khí đập vào mặt mà đến. Diệp chân dùng linh hồn chi nhãn chú ý một cái bốn phía, phát hiện cả mộ địa bao phủ ở kinh khủng trong câm chế, câm chế lực mặc dù ẩn mà không phát, nhưng phát ra nhàn nhạt hơi thở làm cho người ta sờn gai úc, phản phất tùy thời cũng sẽ đoạt mạng người Duy nhất cửa vào chính là thương lang vương mộ địa đại môn. Quả nhiên phải cái chìa khóa. Diệp chân ở đại môn thượng thấy được một cái chén trà thô cái chìa khóa lỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nghị muốn đi vào mộ địa, phải thương lang ngồi cái chìa khóa. Mở. Đột nột. Đứng ở đại môn lúc trước lôi linh vương rút đao nổi giận chém. Phách tuyệt thiên hạ lôi điện đao mang hung hăng bổ vào kim khí đại môn thượng. Chưa từng có từ trước đến nay. Và anh. Kim khí đại môn tách ra cường Quang Lôi điện đao mang phẳng phất trảm kích ở mềm mại vật thể thượng, bằng nhanh hơn ác hơn tư thái bắn ngược trở lại. Gì? Lôi linh vương kinh dị một tiếng, dơ đao phong ngăn trở mình phát ra đao mang. Có lẽ phải một thanh cái chìa khóa. Quảng Lâm vương khắc dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía mọi người. Thiên nhi, đi thôi. Gầy gò lao giả đối với thanh niên gật đầu, hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, dấu giếm cái chìa khóa hiển nhiên không có gì ý nghĩa, quan trọng nhất là, mở ra mộ điện phải bốn thanh cái chìa khóa phía sau ba bàn ở những người khác trên tay tốt thanh niên đi hướng đại môn phá hư chỉ thức thứ nhất bị hắn chiếm được hạ hầu tôn cùng diệp trần lập tức tỉnh ngộ bọn họ cho dù có ngốc, cũng biết phá hư chỉ thức thứ nhất cùng thương lang ngồi cái chìa khóa bị cái này thanh niên thần bí chiếm được nếu như ta đoán không sai người kia phải là bạo phong Vương Kiên Giáp Vương nhận ra gầy gò lão giả thân phận hắn là ai vậy hạ hầu Tôn nói rất đúng thanh niên thần bí Kiên Giáp Vương đạo Bạo Phong Vương là không đế tòa hạ Người này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, là không đế nhỏ nhất đệ tử Khương Thiên, có được vạn năm khó được nhất ngộ đạo thể, là trước mắt mới thôi mạnh nhất thể chất một trong, so sánh với cương linh thể còn muốn tăng thêm một bậc. Khương Thiên, hạ hầu tôn ánh mắt nheo lại, kiên giáp vương làm hư không môn thái thượng trưởng lão tin tức nơi phát ra không có sai, mà không đế lại càng đại danh đỉnh đỉnh, cùng sư phụ hán, cũng chính là hư không môn môn chủ hư hoàng bất tương sàn sàn như nhau, bác hải duy nhất phong đế vương người. Diệp Trần so với hắn như thế nào?" Hạ Hầu Tôn vô ý thức hỏi. Kiên Giáp Vương Đạo, khó mà nói, nhưng trong mắt của ta, Diệp Trần hẳn không phải là đối thủ của hắn. Đạo thể là vạn năm khó được nhất ngộ thể chất, nội tính siêu quần, là thiên địa sủng nhi, cùng thiên địa trong lúc có bí ẩn liên lạc, cùng cương linh thể bất đồng chính là, đạo thể là toàn bộ phương diện mạnh, cho nên thắng được cương linh thể một bậc, Diệp Trần rất khó so ra mà vượn. Người này gọi Khương Thiên, 28 tuổi có lẽ phải ngươi sau này lớn nhất kinh địch. Nói toàn diện tính, độc cô tuyệt thật xa so ra kém hắn. Tần Liêu đối với Diệp Trần nói, là rất mạnh. Diệp Trần khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, mi tâm dấu vết ký hiệu Khương Thiên đi tới chỗ nào, đâu có thiên điểu tửu bằng hắn làm trung tâm, cho hắn mang đến rất mạnh uy hiếp. Đi tới kim khí trước đại môn, Khương Thiên tử chữ vật linh giới chung lấy ra một quả màu xanh khổng lồ cái chìa khóa, cái chìa khóa cắm vào cái chìa khóa lỗ chung, chậm rãi truyền động. Ca, ca Vẫn không nhúc nhích kim khí đại môn theo cái chìa khóa truyền động. Mở ra một đường nhỏ. Chỉ giác Khương Thiên dùng sức đẩy, kim khí đại môn hoàn toàn mở ra. Cửa mở ra. Mọi người không chút nghĩ ngợi, thân hình chật lẻ, bắn vào kim khí trong cửa lớn. Đi, chúng ta đi vào. Tần Liễu cùng Diệp Trần 5 người cũng tiến vào đại môn. Đi vào một thoáng kia, mọi người thầm tiêu không tốt, bọn họ tựa hồ tiến vào một cái không có phương hướng cảm bị lạc không gian. Thoáng cái cùng đồng bạn thất lạc, chỉ còn lại có mình một người. Đây là vương cấp trận pháp. Vừa tiến vào mộ địa, Diệp Trần chẳng những phát hiện ánh mắt gặp phải vật mẹo, linh hồn lực cũng bị vật mẹo ra, phảng phất nơi này là một phiến hư không, bất kỳ đồ đều không thể dọc theo người đi ra ngoài, bị không gian lực vật mẹo đồng hóa, linh hồn chi nhãn mặc dù có thể thấy một số hình ảnh, nhưng không có biện pháp cảm giác đến song phương ở giữa khoảng cách cùng phương hướng, đây là trước nay chưa có chuyện. Cho nên Diệp Trần cho rằng, đây là vương cấp trận pháp, đối với sinh tử cảnh vương giả cũng có hiệu quả. Nhìn xa không thể thành mộ dung khuynh thành hình ảnh. Diệp Trần buông tha cho tìm kiếm đối phương, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, hắn không cho là trận pháp này chỉ dùng để tới giết chết bọn họ, nếu không vì sao phải lưu lại cái chìa khóa. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần từ trận pháp trung đi ra, xuất hiện ở một cái âm u trong thông đạo, hai bên ngọn đèn dầu tự động sáng lên, phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. Chưa từng có nhiều ngâm nghĩ, Diệp Trần dọc theo lối đi tiếp tục bước đi. Cùng Diệp Trần cách xa nhau ba bức tường phía sau, Khương Thiên Thân Ảnh hiện lên đi ra, cùng lúc đó. Diệp Trần phía bắc hai bức tường phía sau, một thân hồng y điề, mặt nạ hồng sa đạm thai minh nguyệt cũng hiền thân, ba người ở giữa khoảng cách rất gần, nếu như không có lối đi vách tường ngăn cách, bọn họ thậm chí có thể lẫn nhau thấy đối phương. Mộ địa như mê cung, hết sức phức tạp, Diệp Trần dựa vào cảm giác, bước chậm ở trong thông đạo, tựa hồ cảm nhận được quen thuộc hơi thở, ngự thú bài chung vẫn rất an tĩnh thực ngộng lang sao động. An tĩnh một điểm. Diệp Trần vỗ vỗ ngự thú bài. chương 733, Lưỡng Cường Tương Một chiếc trà thời gian trôi qua, ngự thú bài trung thực ngộng lang lần nữa dao động, so với lần trước, lần này hơn kịch liệt, phản phất có đồ vật gì đó ở hấp dẫn của hắn. Nhanh đến, phải là luyện đan thất sao? Diệp Trần có thể cảm giác được để thực ngộng lang dao động ngầm nguồn, nơi đó chuyển đến một tia vô cùng đạm đan dược hơi thở. Theo hơi thở, Diệp Trần từng bước tới gần đi qua. Rất nhanh, tiếng bước chân ngừng lại, Diệp Trần đứng nghiêm ở một cái trước cửa đá, đan dược hơi thở chính là từ bên trong chuyển tới. Vươn ra hai tay, Diệp chân dùng sức đẩy ra cửa đá cửa đá không có gì mê hoặc ẩm mầm mở ra đây là yêu thú bồi dưỡng dịch thách thất thập phần khổng lồ giống như là một quảng trường trong thách thất một ngọn lò luyện đan đứng xửng ở nơi đó lò luyện đan bước dọc theo người ra tới một người kim khí đầu sói đầu sói phía dưới còn có một danh đá dọt dọt màu xanh chất lỏng đang từ đầu sói khẩu giữa dòng chảy xuống tới rót vào danh đá chung mà danh đá đã sớm đổ đầy ra bên ngoài tràn ra trong suốt chất lỏng nồng đậm đang dược hơi thở Tràn ngập ở trong thách thất, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Diệp Trân sở dĩ cho rằng là yêu thú bồi dưỡng dịch, là bởi vì này đan dược trong hơi TH rõ ràng hàm chứa yêu lực, loài người rất khó hấp thu. Còn có thể dùng sao? Diệp Trân đi tới danh đá bên cạnh, phát hiện danh đá trung chất lỏng cùng đầu sói khẩu giữa dòng chảy xuống tới chất lỏng bất đồng. Một cái là trong suốt, không có có bất kỳ dinh dưỡng, một cái là màu xanh, rõ ràng ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, rất hiển nhiên. Này màu xanh chất lỏng quá một thời gian ngắn sẽ mất đi hiệu lực, danh đá chung chất lỏng năng lượng cũng phát huy rớt, chỉ có lò luyện đan vẫn còn vận tác. Vén lên lò luyện đan, Diệp Trần chân mày cao lại, kinh ngạc vô cùng. Trong lò luyện đan, không có bất kỳ vật gì, chỉ có một màu xanh thủy tinh, thủy tinh ước trừng quyền đầu lớn nhỏ, theo lò luyện đan vận chuyển, nhiều tiêu màu xanh khí lưu hội tụ chung một chỗ, ngưng tụ thành màu xanh chất lỏng, theo đường ống tiến vào kim khí đầu sói chung. Sau đó chảy xuôi xuống tới Lo luyện đan có thể vận tác 7 và 5, nên cùng trong mộ địa trận pháp có quan hệ, trận pháp có thể lấy ra thiên địa năng lượng, cung cấp động lực, nhưng là nước này tinh bị luyện hóa 7 và 5, lại còn không tiêu tán. Trực giác nói cho Diệp Trần, cái này màu xanh thủy tinh không đơn giản, ít nhất là nửa cực phẩm thủy tinh. Rất có thể là cực phẩm thủy tinh. Giá trị vô lượng. Đánh giá một cái màu xanh thủy tinh, Diệp Trần đưa tay đi lấy. Nặng nghệ. Quyên đầu lớn nhỏ màu xanh thủy tinh so sánh với Diệp Trần trong tưởng tượng nặng trăm ngàn gấp bằng hắn mấy 10 vạn cân khí lực. Cầm lên cũng không thoải mái, bước đầu đoán chừng, không có ở đây 10 vạn cân trở xuống. Loại này mật độ, vượt qua đã biết bất kỳ kim khí, nói như vậy, cực phẩm bảo khí cũng không có nặng như vậy. Màu xanh thủy tinh cùng lo luyện đan cũng rất hoàn hảo, có thể tiếp tục dùng, vừa lúc dùng để bồi dưỡng thực mộng lang, nói không chừng có thể làm cho hắn trở thành nửa bước yêu vương thậm chí yêu vương. Thực lực càng cao, càng phải trợ thủ, thế giới quá lớn. Có thật nhiều không biết hiểm địa Sau này có lẽ sẽ sinh tử chi giao bằng hữu nhưng bằng hưu cũng sẽ riêng của mình tách ra, luôn luôn cô đơn một người thời điểm. Cho nên, bồi dưỡng yêu thú là tốt nhất cách, bọn họ sẽ không phản bội. Lại càng không có cùng tự thân sinh ra ích lợi mâu thuẫn, thời khác mấu chốt, có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Mà bồi dưỡng yêu thú thời gian càng ngày càng tốt, thời gian dài, thì tình cảm. Cam tâm tình nguyện vì hy sinh, thời gian ngắn. Mặc dù không đến nổi phản bội, nhưng dưới đáy lòng chưa chắc sẽ nhận đồng ngươi. Cực phẩm yêu lực thủy tinh. Một cái thanh âm đột nhiên chuyển tới. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, ánh mắt dần dần nheo lại, người đến là Khương Thiên, đối phương cùng thiên địa có bí ẩn liên lạc, ẩn nút hơi thở công phu nhất lưu. Hơn nữa Diệp Trần không có thời khắc phóng ra ngoài linh hồn lực, cho nên bị đối phương xâm nhập đến vài trăm thức ngoài cũng không có cảm giác đến. Ha ha, vận khí của ta không sai, lại có thể được đến một khối quyền đầu lớn nhỏ cực phẩm yêu lực thủy tinh, dưới tình huống bình thường. Đầu ngón tay lớn nhỏ một khối là có thể để nửa bức yêu vương tranh được ngươi chết ta sống, như vậy một đại đồng, ngay cả yêu vương cũng sẽ độc tâm. Khương Thiên mặt mỉm cười, từng bước đi tới. Thu hồi màu xanh thủy tinh, Diệp chân nói, ứng với phải là của ta vận khí không tệ sao. Ngươi chẳng qua là phát hiện người, cuối cùng nhận được nó, phải ta. Khương Thiên lộ ra vẻ rất tự tin. Này có thể không nhất định. Diệp chân lại đem lò luyện đan thu vào, cái này lò luyện đan chăm chú mà nói không phải là tầm thường lò luyện đan. Chỉ có thể dùng để luyện hóa đồ, cho nên giá trị đồng dạng rất lớn, không thua gì nửa cực phẩm bảo khí, không có cái này lò luyện đan, Diệp Trần không có màu xanh thủy tinh, nhưng không cách nào luyện hóa nó. Nhất định không nhất định, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, không lại nếu như ta là ngươi, sẽ chủ động giao ra hai thứ này đồ, chỉ có như vậy, ngươi mới có mạng sống cơ hội. Khương Thiên ngăn ở trước cửa đá, dù bận vẫn ung dung nhìn Diệp Trần, mi tâm ký hiệu dần dần lóe lên, đó là muốn muốn động thủ dấu hiệu. Người rất tự tin Đáng tiếc tự tin sẽ không để cho ngươi chiến thắng ta. Diệp Trần thừa nhận Khương Thiên rất mạnh, dựa theo tần liễu theo như lời, nên thuộc về cái loại này cùng hắn, không, có chút nào nhược điểm loại, nhưng này không có nghĩa là đối phương có chiến thắng cơ hội của hắn. Ngay vậy, Khương Thiên nở nụ cười, ta không có đoán sai lời nói, ngươi là chân linh đại lục kiếm tông Diệp Trần sao? Thật sự thật đáng tiếc, này có lẽ là ngươi một lần cuối cùng lộ diện, sau này trên đời này, không, có kiếm tông Diệp Trần người này, ngươi có hoàn toàn vẫn lạc tại nơi này. Ngươi cuồng vọng qua sớm, sửa sang lại một cái áo, diệp chân sống lưng đĩnh trực, một cổ vô hình kiếm khí buộc phát đi ra, lôi kiếp kiếm bong bong vang. Ngay khi hai người muốn muốn động thủ, thạch thất truyền ra ngoài tới nhàn nhạt tiếng bước chân, tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ không có ẩn nút động tinh tính toán. Sau một khắc, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, là đạm thai minh nguyệt. Hai người này muốn động thủ. Đạm thai minh nguyệt đẹp mắt mi mau nhất yêu, trong tầm mắt hai người không phải là tầm thường hàng người Một cái là chân linh đại lục kiếm tông, như mặt trời ban trưa, một cái là thần bí thanh niên cao thủ, mang cho uy hiếp của nàng, không có ở đây Diệp Trần dưới, so sánh với độc cô tuyệt thậm chí liêu vô kiếm cũng phải hơn nguy hiểm, tuyệt đối là cái loại này bất thế ra chính là nhân vật. Hai người đem muốn động thủ lúc, nàng tới rất không phải lúc. Nàng này không đơn giản. Khương Thiên Ánh mắt dư quang liếc mắt một cái đạm thai minh nguyệt, âm thầm hạ kết luận, đối với Diệp Trần nói, xem ra người coi như có chút vật khí. Sẽ không không có tiếng tâm gì chết ở chỗ này Tuy nói đạm thai Minh Nguyệt không phải là nhân vật đơn giản Nhưng Khương Thiên tự tin Chỉ cần phó xuất một điểm thật nhiều Là có thể đánh chết Diệp Trần Mà phó xuất một điểm thật nhiều hắn Cũng không phải là đạm thai Minh Nguyệt có thể đối phó Cho nên trận chiến này Thế ở phải làm Người nói nhảm nhiều lắm Động thủ đi Diệp Trần sẽ không nhỏ thị đạm thai Minh Nguyệt Đối phương thập phần thần bí Thần bí ra khỏi đầu Nhưng là ý nghĩ của hắn cùng Khương Thiên giống nhau Trận chiến này Thế ở phải làm, trừ có cực phẩm yêu lực thủy tinh nguyên nhân, cũng có một núi không thể chứa hai cọ quyết tâm, nếu trốn không thoát. Không như toàn lực đánh một trận. Ngươi đã không chuẩn bị giao ra đồ. Vậy thì phó xuất tánh mạng thật nhiều sao? Ngũ Phu trường. Mì tâm ký hiệu đột nhiên sáng lên, Khương Thiên vươn ra tay phải, tay phải 5 người đầu ngón tay thượng. Chia ra hiện ra một đạo vạn bẻo ký hiệu, theo hắn một trưởng đánh ra, 5 đạo ký hiệu banh giết hướng Diệp Trần. Ký hiệu trưởng lực. Diệp Trần hơi có kinh ngạc thuộc dục nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, cũng sẽ có ký hiệu gián tại hộ thể chân nguyên thượng, này khương thiên ký hiệu trưởng lực, cùng phòng ngự ký hiệu có một chút tương tự, chỉ bất quá nó bày ra là không là lực phòng ngự, mà là tiến công lực. Thương, lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Chân Hủ ở hé ra một cái màu vàng lợt dung động, chuẩn bị thử dò xét thử dò xét ký hiệu trưởng lực lực phá hoại. Cười khúc khích. Màu vàng lật dung động ẩn chứa hủy diệt kiếm ý, cùng ký hiệu trưởng lực vừa tiếp xúc, lập tức bộc phát ra liên miên nổ vang. Không tốt, là thiên điệu ý chí, này ký hiệu trưởng lực trung trừ ẩn chứa kia độc hữu chính là võ đạo ý chí, còn nữa thiên điệu ý chí. Diệp Trần thân hình nhanh chóng tối lui, ở kia phía trước, năm con ngọc lưu ly sắc hỏa sóng đánh sâu vào tới đây, đó là ký hiệu trưởng lực sau khi nổ tung tạo thành hỏa diễm kinh khí. Trong nháy mắt liền xé rách màu vàng lượn rung động. Rầm rầm rầm bang bang. Thân hình họa xuất một đạo đường vòng cung, Diệp Trần tránh được ngọc lưu ly sắc hỏa diễm, mà ở hắn phụ cận thạch thất vách tường, nhiều ra năm người lỗ thủng. Nám đen một mảnh. Không sai. Lại tránh qua, tránh né ngũ phủ trưởng. Khương Thiên mỉm cười gật đầu, hai tay liên miên trào ra mười mấy nhớ ngũ phủ trưởng. Vạn vẻo ký hiệu nơi bay vút, phong tỏa ở bất kỳ tử giác. Lôi phệ. Ngưng. Diệp Trần không phải là cái loại này không hiểu phản kích người, sau lưng của hắn ngưng tụ ra nam đạo kiếm cánh, hư không bay vút, tốc độ thoáng cai tăng phúc gấp bội, xuyên qua ở vạn vẻo ký hiệu chung, cùng lúc đó. Luệ sáng như sấm đỉnh lôi kiếp kiếm đã ở trong tay của hắn hú ơ hài ra một cái sát chiêu, hát sát quang hoàn kích màu bắn ra đi. Vành long, hát sát quang hoàn phát mở, cuồng lôi điên cuồng làn tràn. Ha ha, người vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Thách thất bầu trời, khương thiên thân ảnh hiện ra, một trường oanh hướng dịp trần. Theo một trường này đánh ra, mấy chục gần trăm đạo phù đồng trưởng lực thắt cổ ra, cùng bạo thiên địa ý chí làm cho người ta giống như đích thân tới thiên địa chi kiếp, đừng nói đứng đầu tông sư, coi như là bình thường nửa bước vương giả cũng đừng nghĩ đòi được rồi tốt, không phó xuất một điểm thật nhiều, là không thể nào. Đáng tiếp Diệp Trần không phải là tầm thường đứng đầu tông sư, cũng không phải là bình thường nửa bước vương giả, hắn là Diệp Trần, đối với cùng cao thủ cấp bậc, không có chút nào nhược điểm, đối mặt thắt cổ xuống tới đông đảo ký hiệu trường lực, kiếm của hắn toan tính kế tiếp kéo lên, xông phá thiên địa ý chí chói buộc, một kiếm vung đi tới. Một kiếm này, như cũng là lôi phệ, nhưng hình thái, thập phần khổng lồ, đường kính vượt qua k Thật giống như một viên lôi điện lượn lờ sao băng lịch lưu mà lên. Văn Long Ký hiệu trưởng lực cùng lôi điện cử cầu đụng đụng vào nhau, một cổ kinh khủng sóng xung kích phóng xả ra, nếu như giá tọa thạch thật không có cấm chế bao phủ, tuyệt đối sẽ bị san thành bình điện. Vượt xa tiểu thành cảnh giới lôi chi áo nghĩa. Đạm thai Minh Nguyệt Động Dung, đối với áo nghĩa năm giữ, chia làm 3 loại cảnh giới, có tiểu thành, có đại thành, có viên mãn, đối với nào đó áo nghĩa năm giữ vượt qua ba thành, chính là tiểu thành, đạt tới 9 thành 9 Chính là đại thành, diệp trần chiêu này lôi phệ, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, vừa xa tiểu thành, tối thiểu đạt tới 56 thành hỏa hầu, nếu không không thể nào ngưng tụ ra nhiều như vậy năng lượng. Lương dựa vào thạch thất ngoài lối đi vết tưởng đạm thai minh nguyệt đem lực chú ý chuyển rời đến khương thiên trên người, đối phương có thể nắm trong tay thiên điệu ý chí năng lực, đồng dạng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, nếu là không có cái gì nghịch thiên thể chất cùng thiên phú, chỉ sợ ngộ tính siêu quần, cũng không thể nào nắm giữ thiên địa ý chí. Mặc dù Khương Thiên nắm dư chẳng qua là này một ít vùng trời địa thiên địa ý chí, không phải là cả thiên địa. Kết thúc. Không lỗ như quảng trường bên trong thạch thất, Khương Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, bên ngoài cơ thể chẳng biết lúc nào hiện lên ra tầng tầng lớp lớp ngọc lưu ly sắc ký hiệu, ký hiệu thoáng cái khuyết trừ ra, tạo thành một cái cự đại ký hiệu cự cầu, đem Diệp Trần cho hàm quát đi vào, chiếm cứ non nửa thạch thất. Có nên không cứ như vậy kết thúc sao? Đạm Thai Minh Nguyệt có thể nhìn ra ký hiệu cự cầu tuyệt đối tính. Nhưng Diệp Trần cũng không phải là dễ đối phó nhân vật, khinh thị người của hắn, hết thể thất bại. Chương 734, núi cao còn có núi cao hơn. Thân ở tại ký hiệu cự cầu chung, Diệp Trần có thể cảm giác được, mình và thế giới bên ngoài mất đi liên lạc, những thứ này ký hiệu thông qua một mảnh dài hẹp năng lượng tơ mỏng liên tiếp chung một chỗ. Thập phần đặc biệt, từ Thanh nhất thể, phảng phất là một cái nho nhỏ địa cầu hình dạng thế giới, bên trong tồn tại thiên địa ý chí, mà này thiên điệu ý chí, hoàn toàn bị Khương Thiên nắm trong tay, nói một cách khác, Khương Thiên chính là ký hiệu cự cầu trung chúa tể giả. Rầm rầm rầm. Diệp Trần không ngừng huy kiếm chẳng kích, màu đen kiếm khí giống như phong bạo tịch quyển hướng ký hiệu cự cầu, nhưng là này ký hiệu cự cầu có phân tán lực đạo tác dụng, Nữa lực lượng cường đại bị phân tán thành hơn mấy trăm ngàn phân. cũng không có cái gì uy lực, đồ lao vô công. Kim chi cùng tiêu. Cả người kiếm y dâng lên, Diệp Trần hủ ở hé ra trí cường một kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành một bó, tựa như màu vàng lượn ánh sáng, bay vút đi ra ngoài. Tạm xác. Ký hiệu cự cầu bị cắt ra một cái cái khe cái khe dần dần trở nên to lớn quanh thân vặn vẹo ký hiệu đang ở hóng mất tăng giả kiếm khí phát tiết má đi ra ngoài dung hợp kiếm chiêu Khương thiên hơi kinh ngạc vội vàng hai tay kết ấn đánh ra một cái nói ký hiệu trưởng lực đền bù ghế trống phản phất tự cấp ý đi phục đánh một vá phá chân nguyên cổ lay động diệp Trần liên tục công kích kia không ngừng đền bù lổ hồng khiến cho không đến nổi lập tức khôi phục cho mình tranh thủ cơ hội người mơ tưởng trốn ra được Khương Thiên tức giận, mi tâm ngọc lưu ly sắc ký hiệu lại tách ra, huyền phụ tại trong hư không. Sau một khắc, lực lượng thần bí bao phủ ở ký hiệu cự cầu, bị mở ra cái khe bằng gấp 10 lần tốc độ khôi phục, khôi phục tốc độ rõ ràng vượt qua diệp trần phá hư tốc độ. Rất nhanh, ký hiệu cự cầu hoàn mỹ như lúc ban đầu. Chết đi! Phù văn rào sát. Tay phải mạnh nắm chặt, Khương Thiên trong mắt hiện lên lánh có vẻ. Dầm dầm rầm Tiếng nổ mạnh ưu đù đùn! Ký hiệu cự cầu nhất bên trong tầng ký hiệu hướng về Diệp Trần bao khép lại đi qua, bay nhanh xoay tròn, giống như ký hiệu tạo thành Long quyền phong, bình thường Long quyền phong cũng có thể cho người bình thường mang đến khổng lồ thương tổn, hủy diệt kiến trúc, ký hiệu tạo thành Long quyền phong có thể chặt cổ bất kỳ đứng đầu tông sư, bình thường nửa bước vương giả cũng muốn người bị thương nặng, đây là Khương Thiên sát chiêu, chết ngay lập tức hết thảy. Không được, này ký hiệu cự cầu từ thành nhất thể, bên trong ẩn chứa thuộc về Khương Thiên thiên địa ý chí, muốn phá vỡ ký hiệu cự cầu Đầu tiên muốn cho nó không hoàn mỹ, có chỗ sơ hở, tốt nhất làm phép chính là phá vỡ bên trong thiên địa ý chí, để kiếm của ta toàn tính, bao trùn hết thầy. Giống, cái chán cùng huyệt thái dương bộc lộ ra gân xanh, Diệp Trần lần đầu tiên không chỗ nào cố kỵ phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý, dị vãng chỉ sợ gặp gỡ liêu vô kiếm, đều là bình thường phát huy, không có sẽ vượt qua cực hạn, phải biết rằng, thiên tài sở dĩ là thiên tài, bởi vì bọn họ có thể ở thời khắc mấu chốt, bột phát ra tự thân tiềm lực rất hiển nhiên Gặp phải Khương Thiên lúc trước, còn không người đủ tư cách để hắn buộc phát ra tiềm lực. Hủy Diệt Kiếm Ý vượt qua tự thân phụ Hà buộc phát ra huy lực mạnh bao nhiêu, không có ai biết, nhưng là hiện tại, mau có kết quả. Veng. Bang Diệp Trần làm khởi điểm, một bó màu đen kiếm ý phóng lên cao, này bó buộc kiếm ý cũng không đánh bại ký hiệu cự cầu, lại làm cho ký hiệu cự cầu trung thiên địa ý chí hỗn loạn lên, thoát khỏi Khương Thiên nắm trong tay, màu đen kiếm uy dưới, Diệp Trần phản phất một pho tượng hủy diệt kiếm khách, cả người bao phủ ở hủy diệt trong hơi tê hạ. Vị trí đất, bất kỳ xâm nhập tới được ý chí cũng bị hủy diệt, hắn mặc dù không phải là nơi đây chúa tể giả, cũng là nơi đây phá hư người, bao trùm ở chúa tể. Già trên, cái gì, thiên điệu ý chí bị đánh bại. Khương Thiên trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ, ký hiệu cử cầu là của hắn sát chiêu, ban đầu ngay cả ám ảnh quỷ bức vương đô bị nhốt ở một thời gian ngắn, để hắn thông rong rời đi, hắn cũng không nhận ra, Diệp Trần có ám ảnh quỷ bức vương thực lực, rất rõ ràng. Đối phương lấy kiếm toan tính đánh bại ông trời của hắn điệu ý chí, khiến ký hiệu cử cầu không hoàn mỹ, mà ám ảnh quỷ bức vương căn bản không hiểu cái gì huyền ảo, bằng cậy mạnh phá chi. Tạp sát. Thiên điệu ý chí hôn loạn, ký hiệu cử cầu thượng ký hiệu từ từ không ổn định, bắt cơ hội, diệp chân một kiếm chém ra, màu vàng lượn ánh sáng xuyên thấu ký hiệu cự cầu, kích mau bắn về phía Khương Thiên. Phong. Đại lượng ký hiệu hội tụ thành một mặt tâm chắn, Khương Thiên cách không khống chế được tâm chán, ngăn chặn ở trước người. Phinh một tiếng. Ký hiệu hiệuung quanh bởi ra thật giống như đốt cháy Ngọc lưu ly sắc hỏa Diễm con bơm bướm hơn thế không tiêu màu vàng lợn ánh sáng ngay lập tức đánh ở khương thiên phòng ngự khôi giáp thượng khiến cho kia không cách nào điều khiển thân hình không tự chủ được vức bay ra ngoài cuối cùng lãoo đảo rơi trên mặt đất lưng rửi vào thạch thất vết tường. khu cụ màu vàng lượn ánh sáng đánh bại ký hiệu cử cầu tiêu hao một phần lực lượng đánh bại ký hiệu tâm chắn vừa tiêu hao một phần lực lượng còn dư lại tới lực lượng không có cách nào đánh bại hương thiên phòng ngự khôi giáp Chân chính thương tổn được hắn, nhưng là hắn cũng không chịu nổi, bộ ngực trầm muộn vô cùng, nhịn không được hò khan hai tiếng. Ánh mắt hiếp lại, toát ra thấu xương ánh sáng lạnh, Khương Thiên rét lạnh nói, xem ra bản thân ta là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bại của ta phủ văn tiểu thế giới. Hủy diệt kiếm ý buộc phát đến cực hạn diệp Trần Từ đang ở hỏng mất ký hiệu cự cầu trung đi ra, đạm mặc nói, này có phải hay không ý nghĩa, chuyên thoát khỏi ngươi nắm trong tay. Chưa chắc. Bàn tay ở thạch thất trên vách tường lưu lại một ký hiệu trường ấn, khương thiên cực nhanh nhằm phía Diệp Trần, một trường năng không đắp đẻ. Phù văn diệt sát trường. Vânh! Khổng lồ vặn vẹo ký hiệu từ trên trời ráng xuống, đem Diệp Trần bao phủ đi vào, cố gắng bao trùm ở Diệp Trần thân thể. Ngũ kiếm tề phát. Tay phải kiếm chỉ một dẫn, Diệp Trần sau lưng hoàng kim kiếm tự động ra khỏi vỏ, chia ra làm bà, bà biến thành 5, 5 đạo bóng kiếm nên hướng khổng lồ ký hiệu trường lực. Tiếng nổ mạnh lên Ký liệu trưởng lực hóa thành Hừng Hực Ngọc Lưu Ly sắc hỏa diễm, cháy Hoàng Kim kiếm. Nhanh mạnh mẽ. Diệp Trần cau mày, kiếm chỉ nữa hung, bị cháy sạch khẽ vặn vẹo Hoàng Kim kiếm chui ra hỏa diễm, hướng hướng Khương Thiên đỉnh đầu chỉ. Vỡ. Khương Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Hưu vươn tay ra, một con ký hiệu tạo thành bàn tay khổng lồ cầm Hoàng Kim kiếm, bàn tay khổng lồ dùng sức nắm chặt, dị vãng vốn là có những bị hao tổn, mới vừa rồi lại bị Ngọc Lưu Ly sắc hỏa diễm cháy một chút Hoàng Kim kiếm nhất thời vỡ thành mấy khối hoàn toàn biến thành phế phẩm. Cùng lúc đó, Khương Thiên trong miệng yên lặng có tử, đọc lên 5 chữ: "Phù văn diệt sát chú". Nguy hiểm! Diệp Trần con co rụt lại, linh động lực cảm ứng chung, vô số thật nhỏ, ký hiệu nguyền rủa ớn giữ rọi tập mà đến. Thân hình chợt lóe, Diệp Trần định né tránh. Bất quá hắn xem thường những thứ này ký hiệu nguyền rủa ấn, ký hiệu nguyền rủa ấn không co thật thể, hoàn toàn nhằm vào Diệp Trần mà đến, chỉ là một chốc lát thì mấy đạo rủa ấn chui vào Diệp Trần trong đầu. Huyền phù ở Diệp Trần hồn hải hư không trên, cho đến phá hủy này tấm hồn hải. Này là linh hồn công kích. Diệp Trần vẻ sợ hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải linh hồn công kích, hơn nữa đây không phải là bình thường linh hồn công kích, là do linh hồn lực tạo thành linh hồn công kích võ học, là bí pháp trung bí pháp, sinh tử cảnh vương giả cũng không tất có cao như vậy cấp linh hồn công kích võ học. Theo nguyên rủa in và phát hành làm, Diệp Trần hồn thi ô sun phát na chi đảo mãnh liệt. Cho ta diện Vẫn đem hồn hải cho rằng lãnh địa mình hủy diệt kiếm hồn phát động, vô số hủy diệt kiếm ý thắt cổ hướng ký hiệu nguyên rủa ấn, hoàn toàn hủy diệt đối phương. Nhưng rất nhanh, càng nhiều là ký hiệu nguyên rủa ấn xâm nhập đi vào. Thật làm như ta vô năng ra sức. Diệp Trần trong mắt tràn đầy sơ xác tiêu điều, hủy diệt kiếm hồn từ cực tính chuyển làm cực động, ở Diệp Trần hồn trên biển nhanh chóng xuyên qua, đến mức thành từng mảnh ký hiệu nguyên rủa ấn bị hủy diệt, không có hợp lại chi kẻ địch, phải biết rằng Diệp Trần hồn hải vốn là thường nhân gấp 5 lần. Sao có thể có thể dễ dàng bị hủy diệt hồn hải, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến làm cho đối phương muốn làm gì thì làm. Trước tiên thúc dục hủy diệt kiếm hồn, lấy kiếm hồn bản thể thắt cổ ký. Hiệu nguyên rủa ấn. Như thế mạnh kiếm hồn bản thể. Khương Thiên có thể cảm nhận được, mình kích phát ra đi ký hiệu hiệu nguyên rủa ấn thành từng mảnh hủy diệt, không có phát ra nổi xứng đáng tác dụng, mà kích phát ra ký hiệu hiệu nguyên rủa ấn, để linh hồn của hắn lực nhanh chóng tiêu hao. Hắn cho dù không cam lòng, không thừa nhận cũng không được. Phù văn diệt sát chú đối với Diệp Trần không có hiệu quả. Hai người này, đạm thai Minh Nguyệt Hồng nhuận môi mở ra, mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hai người thực lực ở nàng dự đánh giá bên trong, cho nên hắn không phải là rất kinh ngạc, nhưng Khương Thiên phù văn diệt sát chú, làm cho nàng sinh ra kinh hãi cảm giác, bình thường công kích, nàng cho dù ngăn cản không nổi, cũng có thể thong rong rời đi, nhưng linh hồn công kích, căn bản tránh không khỏi, đối với hiện giai đoạn võ giả mà nói, là tất sắc kỹ, vừa ra phải giết, chỉ có đến rồi sinh tử cảnh mới có tư cách nghiên cứu linh hồn huyền bí, tăng cường linh hồn phòng ngự, nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Trần chặn lại Khương Thiên linh hồn công kích, nàng không cách nào tưởng tượng đối phương linh hồn mạnh cỡ bao nhiêu. Tiệt huyết quỷ chỉ, tiêu diệt sở hữu ký hiệu nguyên do ấn, Diệp Trần một ngón tay hướng phía Khương Thiên trùng, ra, có lẽ là sát ý tăng lên, có lẽ là Khương Thiên kích thích lá mầm bụi chiến ý, theo Diệp Trần một ngón tay hóa xuất, sau lưng lại như có như không hiện ra một cái Bạch Di ác quỷ thân ảnh, căn cứ tiệt huyết quỷ chỉ bí pháp giới thiệu Chỉ có đạt tới tiểu thành cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra quỷ xoa hư ảnh, mà Long Vương Tiệt Huyết Quỷ Chỉ cũng chỉ có tiểu thành cảnh giới mà thôi. Đáng tiếc chính là, quỷ xoa hư ảnh chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, Tiểu Tiêu tán ra, phản phất chưa từng có xuất hiện quá, thế cho nên không có khiến cho Khương Thiên cùng Đạm Thai Minh Nguyệt chú ý. Nhưng Tiệt Huyết Quỷ Chỉ uy lực, để Đạm Thai Minh Nguyệt lần nữa đọc dung, mà Khương Thiên liền có chút kinh hãi. Một con sâm bạch sắc quỷ trảo, không nhìn phòng ngự của hắn, xâm nhập hắn bên trong cơ thể hung hăng cầm ra một đạo nồng nặc huyết quang, Tiết sát khí huyết bí pháp. Khương Thiên Băng Hàn nhìn Diệp Trần một cái, nhanh chóng lùi hướng thạch cửa phòng, hắn khí huyết ở trong nháy mắt ít đi không ít, tiếp tục đấu đi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Trần cũng không có bỏ qua cho đối phương tính toán, nhưng cơ hội vừa thi triển hai lần Tiệt Huyết Quỷ Chỉ, để Khương Thiên hơi thở thoáng cái về bại. Siêu. Khương Thiên rời đi thạch thất, Diệp Trần chặc đuổi theo đi. Núi cao còn có núi cao hơn. Đáng tiếc Diệp Trần Thủy Trung là kẻ ngồi cao nhất núi, đứng ở tại chỗ Đạm Thai Minh Nguyệt lúc đầu, Diệp Trần trở thành nhân vật phong vân đã có đã nhiều năm, trong lúc có không ít người khiêu chiến quá hán, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, cho dù là cùng nàng nổi danh độc cô tuyệt cũng lần nữa bị nhục, nếu như một cái thời đại chỉ có một yêu nghiệt lời nói, Diệp Trần không thể nghi ngờ chính là yêu nghiệt. Diệp Trần, ta sẽ nhường ngươi nga xuống. Bay vút trên đường, Khương Thiên gặp Diệp Trần Thủy Trung đuổi theo ở phía sau, thanh âm băng hàn vô cùng. Diệp Trần nói, ta nhớ kỹ trước ngươi cứ như vậy đã nói. Ngươi cho là có thể đánh chết ta. Khương Thiên bối sau khi ngưng tụ ra một đôi ký hiệu cánh, đôi cánh phiến, tốc độ nhất thời tăng vọn, đem Diệp Trần vãi đi ra rất xa, thiếu chút nữa là có thể thoát đi cảm ứng. Tốc độ, cũng là ưu thế của ta. Khương Thiên đúng là đủ toàn diện, không có có bất kỳ nhược điểm, nhưng hắn đối mặt chính là Diệp Trần, đồng dạng không có chút nào nhược điểm. Một thanh phi kiếm rơi vào Diệp Trần dưới lòng bàn chân, mang theo Diệp Trần đuổi theo đi Từ từ kéo gần mũi. Hừ, rút lui. Diệp Trần nhìn không thấy tới chính là, Khương Thiên khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc nụ cười, hắn rời đi thạch thất thời điểm, cảm ứng ngọc bài đột nhiên xuất hiện bạo phong vương hơi thở, hiện tại hắn đang tới gần bạo phong vương, mà thôi bạo phong vương thực lực, diệt sát Diệp Trần dễ dàng, mặc dù này sẽ làm hắn có một tia tiết nuối, không thể đích thân đánh chết Diệp Trần. Chương 735, tiểu tử này thật tà môn. Hai người chẳng những tốc độ di động mau đến mức tận cùng, mà mỗi một lần quẹo sang, Mỗi một lần ra tốc, cùng với mỗi một lần chậm lại, cũng vừa đúng, phản phất trải qua nhất chính xác chất lượng, Diệp Trần dựa vào là cường đại linh hồn, mà Khương Thiên dựa vào là đối với vị trí thiên địa nắm trong tay. Đi. Gấp 5 lần thường nhân linh hồn lực để Diệp Trần thành thạo, hắn vừa tính toán di động quy tích, vừa thao túng phi kiếm tấn công hướng Khương Thiên. Rất hiển nhiên, Khương Thiên ở tính toán di động quy tích thượng đồng dạng thành thạo, không ngừng huy trưởng đón đỡ phi kiếm, phát ra đinh đinh đường đường tiếng va chạm là thiên nhi ai ở đuổi giết hắn. Thẳng tắp khoảng cách hơn 1.000 ngàn ngoài, gầy gò lao giả lấy ra chữ vật linh giới trung cảm ứng ngọc bài, trên ngọc bài, điểm đỏ thật nhanh lóe ra, này đại biểu Khương Thiên đang ở tốc độ cao di động, nếu không điểm đỏ sẽ không lóe ra, cũng sẽ không lóe ra nhanh như vậy. Bất kể là ai, hắn chết chắc rồi. Gầy gò lao giả lao mắt mèo lại, hàng quang bắt đầu khởi động, khi hắn xem ra, đuổi giết Khương Thiên nhất định là có chút danh khí nửa bước vương giả, Khương Thiên phủ văn diệt sát chú m Nhưng là nửa bức vương giả linh hồn đã bị vây lổ sát trạng thái, sinh ra linh hồn lá mỏng, phù văn diệt sát chú cũng không thể trợ giúp Khương Thiên diệt sát đối phương linh hồn, nhiều nhất để kêu linh hồn bị thương mà thôi, mà dựa vào bản thân thực lực, Khương Thiên cũng chỉ có cùng mình. Thương nửa bước vương giả không sai biệt lắm. Thu hồi cảm ứng ngập bài, gầy gò lao giả thân hình chợt lóe, tựa như một trận gió biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Trần phát hiện cực phẩm yêu lực thủy tinh trong thạch thất, đạm Gai Minh Nguyệt đã sớm rời đi, Thiết thủ vương đi ra, hắn lập đầu Trầm giọng nói, thương lang vương luyện đan thất nhất định có không ít bảo bối, không biết bị ai bắt đi, nếu như ta có thể sớm một chút, tự có thể giết người này, cướp đi bảo bối. Thách thất kinh nghiệm đại chiến lưu lại dấu vết, thiết thủ vương không thể nào không có chú ý tới, mà có thể buộc phát ra một cuộc đại chiến, bên trong bảo bối nhất định không phải chuyện đùa. Hy vọng kế tiếp, vận khí của ta khá hơn một chút. Trần Nguyên Cổ lay động thiết thủ vương hướng lối đi bên kia bay đi, cái hướng kia là Diệp Trần cùng Khương Thiên trải qua vị trí. Diệp Trần Từ kỳ của ngươi mau đã tới rồi." Cách lấp kín tường, Khương Thiên đã cảm giác đến phong lão tồn tại, phát hiện này, lập tức để hắn dừng lại thế đi, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần. "Ngươi cũng chỉ có cáo mượn oai hùng sao?" Diệp Trần không có Khương Thiên nắm trong tay bộ phận thiên địa năng lực, mà ở trong một địa, linh hồn lực cũng không thế nào hữu dụng hắn vận khởi linh hồn chi nhãn, chung quanh bắn phá, rất nhanh, hắn xuyên thấu qua lối đi vết tường, thấy một đạo thân ảnh cực nhanh lướt, thân ảnh mặc dù không rõ ràng lắm, Nhưng từ Khương Thiên Thần Thái có thể thấy được, nhất định là vị kia thân hình gầy gò bạo phong vương. Oanh Long, gầy gò lao giả bạo phong vương căn bản không có lựa chọn đường vòng, trực tiếp huynh tường đổ vách tường, xuất hiện ở Diệp Trần trong tầm mắt hắn đang muốn nói chuyện lại thấy đến trước mắt lôi quang lóe ra một quả bị áp xúc đến mức tận cùng hắc sắc quang hoàn hướng phía hắn kích xạ tới đây. Biết đối phương là địch không phải bạn sau khi, Diệp Trần lười nhiều lời nói nhảm, trực tiếp một chiêu áp xúc trôi qua lôi vẻ huynh tới, đột nhiên sau đó xoay người bay vút Quơ Phật diệt hát sắc quang hoàn, Bạo Phong Vương hử lạnh nói, chạy thoát sao? Nói chuyện đồng thời, Bạo Phong Vương tay một chiêu ở lối đi cuối, dâng lên lấp kín chắn gió tường ngăn ở Diệp Trần đi đến đường. Nay Bạo Phong Vương thực lực, chỉ sợ không thể so với Hình Vương kém. Diệp Trần đánh bại lấp kín vừa lấp kín gió tường mạo, nhưng gió tường tạo tốc độ quá nhanh, hắn phá hủy lấp kín, một khắc chắn đã tạo thành, liên miên bất tuyệt. Thiên Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngăn ở Diệp Trần đi đến đường, Bạo Phong Vương không có lập tức động thủ. Hắn rất tay trách, Diệp Trần chẳng qua là linh hải cảnh trung kỳ điên phong tu vi, theo đạo lý mà nói, không thể nào là Khương Thiên đối thủ, nhưng căn cứ lúc trước tình huống, rõ ràng là Diệp Trần ở đuổi giết Khương Thiên. Khương Thiên sắc mặt nhìn không tốt nói, thực lực của hắn không kém, của ta phủ văn diệt sát chú đối với hắn cũng không có hiệu quả, hơn nữa, hắn hiểu được một môn tiệt sát khí huyết bí pháp, không nhìn phòng ngự của ta. Tiệt sát khí huyết, chẳng lẽ là Tiệt huyết quỷ chỉ? Bạo Phong Vương gầy gò lão giả thoáng cái nghĩ Long Vương Tiệt huyết quỷ chỉ cửa này chỉ pháp thập phần quỷ dị, không nhìn phong ngự, không nhìn quy tắc, nói lực sát thương, so với phù văn diệt sát chú chỉ có hơn chứ không kém, nếu là tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể bằng nửa bức vương giả thực lực, diệt sát bình thường sinh tử cảnh vương giả, thập phần kinh khủng. Tiểu huynh đệ, giao ra tiệt huyết quỷ chỉ bí pháp ta nhưng bằng tha cho người một cái mạng. Ánh mắt trật lué, bạ phong vương sinh lòng nhất kế. Phong lão khương thiên cũng không tính toán để diệp trần cuộc rời đi. Hắn và những kẻ tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên tài bất đồng, hắn theo đuổi chính là kết quả, nếu như có thể mình đích thân đánh chết Diệp Trần, không còn gì tốt hơn, không được lời nói, không trở thủ đoạn nào cũng muốn giết đối phương. Gấp cái gì, trước bộ ra Tiệt huyết quỷ chỉ bí pháp, sau đó lại giết hắn rồi. Bạo Phong Vương chân nguyên truyền âm nói. Bộ gia Tiệt huyết quỷ chỉ. Khương Thiên chợt hiểu ra, toàn tức khẽ gật đầu, đối với Diệp Trần cười nói, hiện tại ngươi chỉ có một con đường có thể đi, giao ra Tiệt huyết quỷ chỉ, nếu không chính là chết. Tiết huyết quỷ chỉ, các ngươi cũng biết. Diệp Trần mặt không đổi sắc. Bạo Phong Vương luốt luốt trong dâu, nói: "Đại danh đỉnh đỉnh tiệt huyết quỷ chỉ, ai không biết? Ta Bạo Phong Vương nói chuyện giữ lời, giao ra tiệt huyết quỷ chỉ bị pháp, tha cho ngươi một mạng." Hắn thầm nghĩ trong lòng, đối với người chết là không cần thủ tín, đây là luật rừng. "Tốt." Diệp Trần không chút do dự đáp ứng. "Cái gì?" Bạo Phong Vương Hòa Khương Thiên có lần này kinh ngạc, tiệt huyết quỷ chỉ bực nào trọng yếu, đối phương không chút nghi ngờ lập tức đáp ứng, để cho bọn họ không thể tin được. Không lại kế tiếp, bọn họ nổi giận. Diệp Trần vừa dứt lời, tiểu đối với hai người họa xuất một ngón tay, đánh chặn đường hai không ít người khí huyết, nhất là Khương Thiên, lúc trước đã mất đi không ít khí huyết, lần nữa gặp phải công kích, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Siêu. Thừa dịp Bạo Phong Vương khí huyết dung chuyển, thao túng lực giảm đi lúc, Diệp Trần thúc dục phi kiếm, liên tiếp công phá đếm chăn gió tưởng, phá vòng vây ra. Người một chết. Bạo phong vương giận dữ, cách không một trưởng đánh về phía Diệp Trần, kinh khủng gió lốc trưởng lực quy tích hoàn toàn không có, quanh ở Diệp Trần lưng. Phanh. Hỗn Thiên Khải căn bản không cách nào cách trở này cường đại trưởng lực, Diệp Trần cảm giác ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệnh vị trí, xương cốt gãy liệm mười mấy nơi, một ngụm mang theo nội tạng khối vụn máu tươi phun tới, thoáng cái gặp đến trước nay chưa có bị thương nặng, mà tầm thường đứng đầu tông sư gặp phải một kích kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Gì? Còn không chết?" Bạo Phong Vương đuổi ở phía sau, gặp Diệp Trần như cũ ở bay nhanh chạy trốn, không khỏi kinh hãi, hắn sẽ không nghĩ tới, Diệp Trần người mang bất tử chi thân, sinh mệnh lực ương ngạnh đáng sợ. Xem ngươi có chết hay không? Bạo Phong Vương lại là, trường đánh vào Diệp Trần lưng, không còn kịp nữa né tránh Diệp Trần phảng phất phá ba bố, hung hăng đụng vào cuối thông đạo trên vách tường, mà ở hắn chừng, khắc hiu một cái lối đi. Bên trái trong thông đạo, Thiết Thủ Vương lướt tới đây, gặp Diệp Trần bị đánh cho thành trọng thương, có chút ngạc nhiên. Hắn hơi một cảm ứng, lập tức biết xuất thủ chính là ai. Bạo phong vương, ta thiết thủ vương đưa ngươi một phần đại lễ. Lần trước không có đánh chết Diệp Trần người liên can, thiết thủ vương có chút không cam lòng, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, hắn tính toán giành trước giết chết Diệp Trần, sau đó đoạt được hắn chữ vật linh giới. Và anh, thiết thủ vương một quyền trào ra, một cái cự đại thiết quyền từ mặt bên anh ở Diệp Trần trên thân thể. Thiết thủ vương, chỗ này mộ địa, cũng sẽ là ngươi mộ địa. Liên tiếp 3 lần gặp bị thương nặng Diệp Trần cảm giác được sinh mệnh lực ở bay nhanh trôi qua, dựa vào kinh người đắc ý chí, hắn mạnh mẽ chống đỡ khởi thân thể, hướng phía bên phải lối đi lao đi. Không thể nào. Bạo phong vương Hỏa thiết thủ vương cũng kinh hãi. Bọn họ cũng không phải là bình thường nửa bước vương giả, mà là nửa bước vương giả người nổi bật, cùng đứng đầu nửa bước vương giả chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Đừng nói một gã linh hải cảnh trung kỳ điên phong tu vi đại năng, coi như là bình thường nửa bước vương giả, cũng tuyệt đối sống không được Mà Diệp Trần hết lần này tới lần khác còn sống. Nhất là, bọn họ đã cảm giác được, Diệp Trần ngũ tạng lục phủ nghiền nát không ít, kinh mạch thốn đoạn, toàn thân xương cốt đoạn thất thất bát bát. Theo đạo lý mà nói, ngay cả bước đi cũng khó khăn, có thể Diệp Trần hết lần này tới lần khác còn có thể cực nhanh bay vút, so với lúc trước từng có chi không kịp, phản phất ở buộc phát cuối cùng sinh mệnh lực. Chỉ có Diệp Trần biết sao đông lại chuyện. Bất tử chi thân để hắn có kinh người sinh mệnh lực, nhưng chỉ bằng vào bất tử chi thân cũng không cách nào để hắn ở trọng thương ai mau trạng thái hạ tốc độ cao bay vút, hắn dựa vào là thiền truy bách luyện đắc ý chí, cái gì là sinh tồn năng lực, hay là tại hẳn phải chết cục diện, như cũ có kinh người cầu sinh ý chí. Ở Long Thần Thiên Cung bí các chung, có nhất môn bí pháp gọi là cầu tồn đạo, tu luyện cầu tồn đạo người, bất kỳ dưới tình huống, cầu sinh dục vọng cũng siêu cường, Diệp Trần ban đầu không có lựa chọn cầu tồn đạo, bởi vì hắn tin tưởng mình sẽ không ở bất kỳ dưới tình huống buông tha cho, cho nên tuyển không chọn Đối với ý của hắn nghĩa cũng không lớn. Dựa vào đáng sợ đắc ý chí, hắn bỏ qua nghiền nát ngũ tạng lục phủ, bỏ qua từng khúc gãy lìa kinh mạch, thậm chí bỏ qua kết thúc vỡ ra xương cốt không cách nào khởi động thân thể của hắn, bằng một loại khắc cánh mạng hình thái điên cuồng luân động, dưới tình huống này, tốc độ của hắn có tăng vô giảm. Người này không thể lưu. Bạo Phong Vương Hỏa Thiết Thủ Vương hít một hơi thật sâu, trong mắt toát ra không che giấu chút nào sát ý. Chết đi. Hai người liên thủ phát ra một cái sát chiêu. Côn Bạo kinh khí đem không thể phá vỡ lối đi vách tưởng cạo đi ra y ra y một tầng, cuối cùng hung hăng địa hoành ở Diệp Trần Lưng. Diệp Trần Lưng ao đi xuống một mảnh, gãy lìa xương cốt cắm ở ngũ tạng lục phụ thượng, hồn thiên khải phát ra hắc xì hắc xì thanh âm, tựa hồ tùy thời cũng sẽ nghiến ác, Diệp Trần gầm nhẹ một tiếng, ngạnh xanh xanh đem máu tươi nuốt đi xuống, lúc này, một hơi cũng không thể giải tỏa, về phần hai người này, hắn nhất định giữ chi, không lại trước đó, hắn muốn tìm một chỗ, đem tu vi tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Bạo Phong Vương Hỏa Thiết Thủ Vương không phải là Khương Thiên, cũng không phải là Diệp Trần, ở hẹp hòi trong thông đạo, tốc độ bị hạn chế rất nhiều, hơn nữa Diệp Trần cùng Khương Thiên tốc độ vốn là sẽ so với bọn hắn kém bao nhiêu, cho nên tha mười mấy cái lối đi sau khi, bọn họ mất đi Diệp Trần tung tích. Tiểu tử này thật con me ma y tàm môn. Thiết Thủ Vương tiếp xúc kinh vừa giận. Lúc này, Bạo Phong Vương ngược lại dễ dàng xuống tới, hắn âm thầm buồn cười, cho dù bị Diệp Trần thành công thoát đi thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn sợ đối phương trả thù? Đối phương không trả thù hoàn hảo, nếu không, để hắn hưu khứ vô hồi. Trốn cùng trốn không thoát miếu, hắn còn nữa đồng bạn, chỉ phải bắt được đồng bạn của hắn, lượng hắn hương thông minh, cái gì sóng to gió lớn. Bạo phong vương nhớ mãi không quên tiệt huyết quỷ chỉ Ta cũng không phải sợ hắn, hắn cho dù thương thế khôi phục thì như thế nào, ta một cái tay là có thể đem hắn nghiêng chết. Thiết thủ vương nết miệng nói. chương 736, thiểm tu trong mộ địa, canh 4. Vù vù vù. Mạnh liên sức lực gió thổi phật tại Diệp Trần bên hai, giờ phút này Diệp Trần, liền con mắt đều nhanh không mở ra được rồi y, toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không muốn đi để ý, thầm nghĩ hảo hảo mà một lát thôi, tốt nhất vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Không được. Không biết lần thứ mấy cắn chóp lưỡi, Diệp Trần cố gắng dùng đau đớn đến lại để cho chính mình tinh thần thoáng một phát, sau đó hướng trong miệng nhét tiếp theo đem đền bù nguyên khí đang dược. Cơ qua đầu, Diệp Trần cảm giác suy nghĩ của mình đều trì hoãn rất nhiều. Cái lúc này cho dù là bình thường linh hải cảnh Tông Sư, đều có thể một kích đả đảo hắn. Thực lực của ta hay vẫn là quá yếu, đã đến trình độ này, tiểu không tồn tại dùng đỉnh tiêm Tông Sư làm đối thủ sự tình, đối thủ chân chính là nửa bước vưng, giả, muốn phải sống ly khai mộ địa, muốn hôn được phong sinh thủy khởi, không để cho người khác khinh thị, chỉ có tăng lên thực lực của mình. Hiện tại Diệp Trần duy nhất ý niệm trong đầu tiểu là tìm một chỗ chữa thương, nếu không chữa thương, hắn muốn chết, chữa thương về sau, hắn cũng không có ý định lập tức hành động Mà Lạc cố gắng đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, đợi thực lực đầy đủ, ra lại đi không muộn. Bất qua dưới mắt vấn đề là, căn bản tìm không thấy tốt nhất bế quan địa điểm, hắn cũng không muốn tùy tiện tìm miếng đất phương chứa thương, chết như vậy nhanh hơn. Xem ra thiên tài cũng cần đầy đủ vận khí, hi vọng mau chóng có thể tìm được bế quan địa điểm. Diệp Trần tự giễu cười cười, cảm giác mình nhanh kiên trì không nổi nữa. Sự thật chứng minh, Diệp Trần vận khí thập phân tốt, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Tại Diệp Trần sắp ngã xuống lúc, hắn đã tìm được một chỗ thạch thất, chỗ này thạch thất cửa đá là bên trên xuống di động, bên ngoài có mở cửa cơ quan, cơ hồ không có cân nhỏ à cỡ, Diệp Trần một quyền đánh nát chốt mở, cửa đá chậm dai thăng lên đi lên, bá một tiếng, Diệp Trần xông vào, sau đó đóng lại cửa đá. Nhiều năm như vậy số mệnh tích lũy không có uổng phí. Cuối cùng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần mất đi. Mà ở hắn ké dịu trước khi, bất tử chi thân đã bắt đầu có tác dụng, không ngừng chữa trị nội thương của hắn từ trong ra ngoài, nuốt xuống dưới đan dược tắc thì hóa thành một cổ nguyên khí lưu, vì bất tử chi thân cung cấp năng lượng nơi phát ra, dù sao bất tử chi thân cũng cần tiêu hao năng lượng đấy. Khoảng cách nơi này rất xa mộ rung khuynh thành như mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng ẩn ẩn cảm giác được, tự hồ có cái gì cũng chính mình tương quan đổ vật lọt vào huy hiếp, làm cho nàng rất không thoải mái, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có diệp trần có thể làm cho nàng cảm thấy bất an. Nhưng là rất nhanh, mộ dung thành tùng hạ một hơi Trong lòng bất an tự động tiêu tán, có lẽ Diệp Trần đã thoát hiểm. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần theo trong lúc ngủ say tỉnh táo lại. Hắn theo chữ vật linh giới trong lấy ra nước giỏ phát hiện thời gian đã qua 3 ngày. 3 ngày nữa a a. Thở dài một hơi, Diệp Trần bắt đầu rò xét bản thân thương thế. Lại để cho hắn hơi hỉ chính là, vốn là tiếp cận sắp chết thương thế, đã khôi phục ba thành, đã có nhất định được chiến lược. Cái này còn là vì đền bù nguyên khí đan dược đã tiêu hao hết tất nguyên nhân. Nếu như trong 3 ngày này, có người cho hắn ăn đăng dược, thương thế khôi phục đến năm thành đã ngoài cũng rất có thể. Bất quá cũng may vượt qua kỳ nguy hiểm rồi y. Bàn ngồi dưới đất, Diệp Trần đánh giá chung quanh thoáng một phát, phát hiện cái này tòa thạch thất chống rông một mảnh về sau, không hề đi chú ý, lần nữa cầm ra một bả đăng dược, nhét vào trong miệng. Trạng thái hôn mê hạ bất tử chi thân sẽ tự động vận chuyển, thanh tỉnh về sau, Diệp Trần có thể chủ động vận chuyển bất tử chi thân, thương thế khôi phục tốc độ tăng gấp đôi Lại là 2 ngày đi qua, diệp Trần thân thể khôi phục đến chính thành. Không sai biệt lắm, điểm ấy thương thế trên cơ bản không có ảnh hưởng gì, kế tiếp, toàn lực đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ a. Theo linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, phi thường gian nan, có thể nói là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ gấp 2 3 lần độ khó, dùng chân linh đại lục đến tính toán, nếu như nói có 100 cái linh hải cảnh đại năng, ở vào linh hải cảnh sơ kỳ có chừng 60 cái tả hữu. Ở vào linh hải cảnh trung kỳ có chừng 30-18 cái, về phần linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, tối đa 2-3 cái, chỉ chiếm 23, có thể tưởng tượng, tu vi tăng. Lên tới linh hải cảnh hậu kỳ sẽ có nhiều khó. Nếu như không phải Diệp Trần đã đụng chạm đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới bình trướng, hắn là không có lập tức đột phá nghi ca cờ hờ, dù sao cái này không quá sự thật, đột phá cảnh giới nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, một khi đột phá, mang tới tốt lắm chỗ cũng thập phần cực lớn. Thiên nhân hợp nhất trạng thái tiếp tục thời gian càng dài, ước chừng cũng là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ gấp 2 3 lần, gấp 2 3 lần thời gian thiên nhân hợp nhất trạng thái, Diệp Trần có dự cảm, chính mình các phương diện áo nghĩa đều sâu sắc tăng lên. Kinh mạch đã tu bổ không sai biệt lắm, Diệp Trần hít sâu một hơi, tiến vào đến linh hoạt kỳ ảo trạng thái, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, làm đại chu thiên tuần hoàn. Theo chân nguyên vận lên, Diệp Trần bên ngoài cơ thể hiện ra màu xanh vùng sáng, phản phất một màu xanh phó tượng. Trong đêm Tuy nhiên Diệp Trần không có tận lực vận chuyển bất tử chi thân, nhưng thương thế không có bất kỳ ngoại ý muốn triệt để khỏi hẳn rồi, hơn nơi trải qua lần này tuyệt sở phùng sanh, Diệp Trần thân thể cường độ tăng nhiều, Phàm Phật Phật đã trải qua đống máu trọng sinh, tinh khí thần so về trước khi càng mạnh hơn nữa, càng thêm sung túc. Hô, nổ ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần tạm dừng tu luyện, theo hoa cỏ giới bên trong đích hỏa lê thụ bên trên đạp xuống một quả hỏa lê, hung hăng cắn một cái. Phàm màu đỏ như thủy tinh hỏa lê giòn non ngon miệng. Lê thịt cửa vào tức hóa thoải mái cường điệu tổn thương khỏi hẳn thân thể chậm chạp tăng lên thân thể cường độ cái này gốcỏa thụ, cần muốn hảo hảo bồi dưỡng đáng tiếc không có linh thụ bồi dưỡng dịch trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch có thể một năm đem làm bách nhân dùng nói cách khác dùng trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch bồi dưỡng hỏa Lê thụ một năm có thể gia tăng 100 năm horu định tiêm Trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch không sai biệt lắm một năm có thế gia tăng gần 200 năm horu nếu như là thượng phẩm linhnhthụ bồi dưỡng dịch càng thêm khó lượng, một năm có thế đem làm 500 năm dùng, thậm chí 600-700 năm, chỉ cần 10 năm, có thể lại để cho. Mấy ngàn năm hoa hờ ưu hỏa lê thụ biến thành vạn năm hoa hờ ưu hỏa lê thụ. Vạn năm hoa hờ ưu thượng phẩm hỏa lê thụ, so cực phẩm bảo khí đều muốn chân quý mấy lần, mọc ra từ hỏa lê, ít nhất cũng có 5.000 miếng đã ngoài, mà mỗi một quả hỏa lê hiệu quả, đều cùng linh hải cảnh cấp bậc linh năng tinh thạch không sai biệt lắm, hết sức kinh người. đương nhiên trứng mắt hỏa lê thủ cũng không kém, họ a hở a không sai biệt lắm tại ba đã ngoài ngàn năm, hơn 10 miếng hỏa lê trên cơ bản tiểu tương đương với một quả linh hải cảnh cấp bậc linh năng tinh thạch. An thời gian dài, mang đến hiệu quả cũng là cực lớn đấy. Linh thủ bồi dưỡng dịch không tốt lựa chế, về sau tại đấu giá hội bên trên thử thời vận a. Diệp Trần trên người thượng phẩm linh thạch không ít, càng có một ít giá trị cực cao bảo vật, như hồn thạch, gặp được một phần thượng phẩm linh thủ bồi dưỡng dịch, Diệp Trần không có khả năng buông tha. Nghĩ ngơi trong chốc lát, Diệp Trần tiếp tục tu luyện. Diệp Trần tu luyện trong lúc, đã có một nhóm người đi vào hỏa điểu vương mộ địa trước, bên trong thỉnh lình có quỷ mục vương cùng địa thử vương. Nguyên lai quỷ mục vương cùng địa thử vương đã chậm Diệp Trần bọn người một ngày tiến nhập thương lang vương mộ địa, đáng tiếc vận khí của bọn hắn không tốt, không thu hoạch được gì, dưới mắt đành phải bung tha cho thương lang vương mộ địa, ý định tiến vào hỏa điểu vương mộ địa thử thời vận. Với tư cách yêu thú, bọn hắn thập phần hy vọng có thể đạt được bốn vị yêu vương truyền thừa yêu thuật Không biết thứ hai đem cái chìa khóa tại ai trên tay. Địa thử Vương nói thầm lấy, "Tôn Nhi." Kiên Giác Vương ý bảo Hạ Hầu Tôn, "Vâng." Hạ Hầu Tôn cũng không có ý định độc chiếm Hỏa Điểu Vương mộ địa, nhiều người như vậy ở chỗ này trông coi, hắn căn bản không cách nào tốn hao, hơn nữa mộ địa một khi mở ra, tu không cách nào đóng cửa, những người khác làm theo có thể tiến đến, cùng hắn như thế, không bằng thoải mái mở ra Hỏa Điểu Vương mộ địa. Tại sao lại là một đời tuổi trẻ? Không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đệ một cái chìa khóa tại Khương Thiên trên tay, thứ hai đem tại Hạ Hầu Tôn trên tay, bọn hắn hoài nghi. Đệ tam đem thư tư đem chủ nhân như cũng là người trẻ tuổi, tối tâm trong tựa hồ có nào đó quy tắc, lại để cho người trẻ tuổi đạt được cái chìa khóa. Kết kẹt. Hòa điểu vương mộ địa đại môn ẩm ầm mở ra. Đi, đi vào. Hòa điểu vương so thương lang vương cường một điểm, bảo vật có lẽ thêm nữa. Hy vọng vận khí của ta tốt đi một chút. tu tập ở chỗ này mọi người nhau nhau tiến vào hòa điểu vương mộ địa. Bay vút trên đường, địa thử vương đối với quỷ mộc vương nói, không biết mấy người kia có hay không đến chỗ này, có thế đụng với tốt nhất. Quỷ mộc vương nói, lần này sẽ không để cho bọn hắn chạy thoát, chúng ta có thể từng cái đánh chết. Đúng vậy, ta hoài nghi, cùng ngươi chiến đấu tiểu tử kia trên người cũng có trọng bảo. Địa thử vương tiểu ánh mắt ở bên trong lộ ra hung quang. Mấy canh giờ về sau, bạ phong vương Khương Thiên cùng với thiết thủ vương cũng xuất hiện. Tiểu tử kia nói không chừng chết rồi. Thiết thủ vương không biết là Diệp Trần bị thụ như thế trọng tổn thương, có thể sống lại. Với hắn mà nói, chết rất tốt, còn sống ngược lại thống khổ. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Ba người buông Diệp Trần cái này việc sự tình, tiến vào đến hỏa điểu vương trong mộ điện. Rất nhanh, Tần Liêu cùng Yến Phượng Phượng cũng xuất hiện. Không biết Diệp Trần bọn hắn như thế nào đây. Những mày, Tần Liêu cùng Yến Phượng Phượng thân hình loay lên, lướt vào đến thứ hai tòa trong mộ điện. Thời gian từng giọt từng giọt đi qua. Diệp Chân rốt cục tiến vào đến mấu chốt thời khắc, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể chân nguyên có lột xác dấu hiệu, như là bình tĩnh hải dương ở dưới mạch nước ngầm, tùy thời đều buộc phát ra cực lớn tiềm năng, nhấc lên xo so nở dê to do lớn. Lúc này không cần đợi đến khi nào. Diệp Chân đã từng đánh chết mộ dung huynh thành đại bá, cực phú giã tâm mộ dung nhìn qua, đã được 7 khối cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch là sinh tử cảnh vương giả dùng để tu luyện linh thạch, ẩn chứa linh thạch nguyên khí cực kỳ kinh người. Mỗi một khối đều có được cực lớn giá trị, trước kia Diệp Trần một mực không nỡ dùng, hiện tại không bỏ được cũng muốn cam lo lợi. Lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, Diệp Trần nắm trong lòng bàn tay, hấp thu bên trong năng lượng. Cực phẩm linh thạch không hổ là cực phẩm linh thạch, căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp có thể hấp thu, lại để cho Diệp Trần trong cơ thể chân nguyên lập tức hùng hậu. Tuy nói hiện tại hấp thu đến chân nguyên không thể trở thành bản thân vĩnh cựu chân nguyên, là một cổ ngoại lực, nếu như không cách nào đột phá, hộ dân dần tán đi. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này cổ ngoại lực, lại để cho Diệp Trần đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ tỷ lệ càng lớn, cơ hộ 89 phần 10. Phá A. Trong nội tâm khẽ quát một tiếng, Diệp Trần cố lây chân nguyên, trùng kích lấy cái kia có lẽ có bình trướng. chương 737, đột phá hậu kỳ áo nghĩa tiến nhanh. Lần thứ nhất trùng kích, lại để cho bình trướng vô hình bung lòng bên trên chút ít, có tan giã dấu hiệu, lần thứ hai trùng kích, liên hồi loại này xu thế. Nhưng Diệp Trần biết rõ. Điều này cần một cái thật dài quá trình, nếu như tùy tiện một hai lần trùng kích có thể đột phá, vậy cũng quá trò đùa rồi y. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tắc khí, lại ma suy, ba mà kiệt, trùng kích hai lần về sau, Diệp Trần không có lập tức trùng kích, mà là làm sơ xúc thế, lại bắt đầu một vòng mới trùng kích. Mỗi lần trùng kích, chỉ có hai lần, Diệp Trần muốn nhẫn mại ở, đem làm nhẫn mại đến cực hạn, mới có thế buộc phát ra càng lớn hiệu quả. 5 luân trùng kích, 6 luân trùng kích, 10 luân trùng kích. 20 luân phiên công kích, 30 luân chung kích. Bất chi bất giác, bên cạnh nước giò khắc độ, chỉ hướng sáng sớm ngày thứ 2, mà Diệp Trần toàn thân mồ hôi đầm địa, tinh thần cực độ phương, phấn, ẩn ẩn mang theo một tia bệnh trạng mỏi mệt. Thành bại lúc này một lần hành động. Một mực tận lực gáp chế trùng kích số lần Diệp Trần hít sâu một hơi, bắt đầu một vòng mới chung kích, một lần, hai lần, hai lần qua đi, Diệp Trần không có dừng lại, tiếp tục lần thứ 3, sau đó lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ sáu. Một mực vọt tới lần thứ 11, như trước càng có thừa lực, đây là một cái ban đêm tích xúc xuống lực lượng, không phải chuyện đùa, cũng là Diệp Trần đã sơm kế hoạch tốt. Phá cho ta. Đệ thập nhị lần trùng kích qua đi, Diệp Trần phản phất đa nghe được cái gì đó nghiền nát thanh âm, đáng tiếc quá trình này chỉ có nháy mắt, không có thể một lần hành động đột phá. Cố lấy dư lực, Diệp Trần cắn răng phát động lần thứ 13 trùng kích. Tựa hồ cùng Diệp Trần phân cao thấp vô hình bình chướng rõ ràng xuất hiện khe hở, lại Thủy chung không có bị đột phá Gắt gao tạp tại đâu đó, như cùng một cái trầm trọng gông siềng. Thứ 15 lần trùng kích đi qua, Diệp Trần cảm giác được kế tục không còn chút sức lực nào. Đây là không thể dễ dàng tha thứ, một khi hiện tại buông tha cho, tương đương buông tha cho phía trước cố gắng. Một dạ tâm huyết, không công lãng phí quan trọng nhất là, mất đi lần này cơ hội, Diệp Trần không còn có nắm chắc trong thời gian ngắn đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thứ 16 lần, bờ môi cắn dao máu tươi, Diệp Trần trên trán gân xanh lộ ra. thứ 17 lần Diệp Trần con mắt bắt đầu hiện đỏ lên. Lần thứ 18. Giống. Liên tục 18 lần chung kích, đã đã vượt qua Diệp Trần cực hạn cực hạn. Lần này không thành công, là được nhân. Hắn nhịn không được giống gọi. Sóng âm bốn phía khuyết tán, trấn đắc cho bụi bay lên tràn ngập toàn bộ thạch thất. Ở vào trong thạch thất ương Diệp Trần chỉ có thể nhìn đến một cái nhàn nhạt bóng dáng khí tức trên thân như trên nước, không có bất kỳ chấn động, thập phần quỷ dị. Đột nột. Và anh một cổ bàng bạc mênh mông quần cuộn chân nguyên chấn động phóng lên trời, đem tràn ngập cho bụi rào sắt thành hư vô, cái này cổ chân nguyên chấn động, viễn siêu diệp Trần trước khi chấn nguyên, bất kể là hùng hậu, hoặc là tinh thuần cũng không phải một cấp độ đạt đến một tầng khác. Linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đột phá thành công. Thành công rồi. Dung Diệp Trần tâm tính cũng khắc chế không được tâm tình của mình, kích động không thôi, lần này đột phá, quá gian nan rồi, ý. xúc thế một buổi tối, hao tâm tổn trí cô sức tại cuối cùng trước mắt. Thậm chí suýt nữa thất bại nếu như không phải hắn đứng bước áp lực, nếu như không phải đã vượt qua cực hạn của mình, thất bại khả năng cao tới chính thành, bất quá đây hết thể đều đi qua. Hiện tại hắn tu vi, đã ở vào linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tuy nhiên cao hứng, nhưng Diệp Trần không có đắc ý quyên hình, đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, không đại biểu lập tức liền có linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, bởi vì thể nội chân nguyên còn không có có triệt để chuyển hóa hoàn tất, thân thể cùng chân nguyên phù hợp độ cũng không có đạt tới hoàn mị trạng thái Dưới mắt đầu tiên muốn làm chính là đem Tu Vi ổn định lại, sau đó dần dần thích hướng mới đích chân nguyên. Đương nhiên, quan trọng nhất là tìm hiểu áo nghĩa. Chầm rãi nổ ra một ngụm chọc khí, diệp chân lần nữa nhắm lại hai mắt, tiến vào đến thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, một bên tự động vận chuyển chân nguyên, ổn định Tu Vi, một bên tìm hiểu các loại áo nghĩa, hiện tại thế nhưng mà tìm hiểu áo nghĩa thời cơ tốt nhất, bỏ qua lần này, lần sau không biết muốn lu cờ nào. Nguyên lai lôi chi áo nghĩa còn có thể như vậy suy hệ su Thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, Diệp Trần ngộ tính cùng suy đỉ hệ nở năng lực đạt đến mức tận cùng, trong đầu tự nhiên mà vậy sinh ra một đoàn hư vô tiêu chớp, tiêu chớp dùng các loại hình thái tồn tại, ẩn chứa cực cao lôi chi áo nghĩa, mà Diệp Trần đem tia chớp bên trong đích lôi chi áo nghĩa, quan sát nhất thanh nhị sở. 6 thành 7 thành Trước kia Diệp Trần lôi chi áo nghĩa, chỉ tìm hiểu đến năm thành cảnh giới, hiện tại liên tục kéo lên, đạt đến 7 thành cảnh giới, đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng đại thành lôi chi áo nghĩa bất quá 9 thành 9 mà thôi, 7 thành lôi chi áo nghĩa khoảng cách đại thành lôi chi áo nghĩa đã không tính rất xa, không có gì bất ngờ xảy ra lời mà nói, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa lôi phệ, uy lực đem dần dần tới gần đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, so dị vãng cường đại rồi không chỉ một lần. Quả thực là mấy gia tăng gấp bội. 33. Con mắt không có mở ra, Diệp Trần vô ý thức vươn một ngón tay, cách không chọn đi ra ngoài, chỉ nghe tia chấp sét đánh văng lên. Đối diện thạch thất vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng, biên giới cháy đen một mảnh, hiện lên tinh thể hình dáng. Kim Chi Áo Nghĩa, Vô Kiên bất tồi. Lôi Chi Áo Nghĩa không cách nào tiếp tục tiến bộ, Diệp Trần ngược lại tìm hiểu Kim Chi Áo Nghĩa, Diệp Trần tại Kim Chi Áo Nghĩa tìm hiểu bên trên tinh nhiên một lần bị Lôi Chi Áo Nghĩa bỏ qua qua, bất quá trời sinh phù hợp Kim Chi Áo Nghĩa Diệp Trần, lần này đối với Kim Chi Áo Nghĩa tìm hiểu, xa xa lớn hơn Lôi Chi Áo Nghĩa. Chỉ chốc lát sau công phu Kim Chi Áo Nghĩa liền từ bốn thành tiếp cận năm thành cảnh giới, nhanh chóng nhảy lên tới tám phần cảnh giới, thập phần tiếp cận đại thành, khủng bố rối tinh rối mù. Hống, đồng dạng một ngón tay điểm ra, diệp trần đầu ngón tay, bắn ra ra một vòng ám kim sắc rung động, phản phất một đóa ám kim sắc hoa tươi lạng yên tách ra, đem thạch thất vách tường đánh ra từng đạo dấu vết, cái này vẫn chưa xong, diệp trần tay phải khắc ngón tay bắn ra, nhiều đóa ám kim sắc hoa tươi tách ra ra, phảng phất tại làm ảo thuật, Kim Chi Áo Nghĩa tại diệp chân vận dụng xuống biến thành quấn chỉ nhu, đây là tiếp cận đại thành dấu hiệu. Đến tận đây, Diệp Trần lôi chi áo nghĩa cùng Kim chi áo nghĩa, phân biệt đạt đến 7 thành cảnh giới cùng 8 phần cảnh giới, thần chứa này hai chủng áo nghĩa lôi phệ cùng Kim chi liên y, cũng bước ra cực lớn một bước, uy lực so về đẳng cấp cao áo nghĩa võ học cũng kém không xa. Hơn nữa Diệp Trần tu vi tiến nhanh đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ba người này thêm, lại để cho Diệp Trần thực lực bạo tăng, bình thường nửa bước vung giả, lập tức có thể đánh chết, chém giữa thái dao. Nửa bước vương giả bên trong đích người nổi bật cũng sẽ không biết là đối thủ của hắn, lại một lần nữa gặp được quỷ mộ vương, cũng hoặc là thiết thủ vương, hắn hội làm cho đối phương tại trô nuốt hận. Thậm chí Diệp Trần có thể bằng vào cường đại bất tử chi thân, cùng đỉnh tiêm nửa bước vương giả liều chết, về phần ai thắng ai thua, ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Linh Tê nhất kiếm thật lâu vô dụng, lần này mới có thể đại phóng dị sắc. Tìm hiểu lôi chi áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa, Diệp Trần không có quên từng đã là sát chiêu Linh tê nhất kiếm Linh tê nhất kiếm ẩn chứa hai chủng áo nghĩa, theo thứ tự là một chi áo nghĩa cùng khoái chi áo nghĩa, thời gian dài như vậy đến bởi vì hắn đem đại lượng thời gian tốn hao tại khác áo nghĩa lên, làm cho một chi áo nghĩa gần gần kề đạt tới tiểu thành cảnh giới, khoái chi áo nghĩa cũng là như thế. Sở dĩ không chào đón linh tê nhất kiếm, là vì chiêu này dung hợp kiếm chiêu, cùng khắc dung hợp kiếm chiêu không giống với, khoái chi áo nghĩa ra nhập vào, cũng không thể lại để cho linh tê nhất kiếm y lực bạo tăng, chỉ là khiến nó nhanh hơn mà thôi đương nhiên Chất lượng không thay đổi dưới tình huống tốc độ càng nhanh uy lực hoàn toàn chính xác càng không hơn được nữa. Cái này hai chủng áo nghĩa cũng không phải Diệp Trần am hiểu, cho nên mới lại để cho Diệp Trần có chút khó khăn, thời. Gian của hắn quá không đủ dùng. Hiện tại ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái xuống, hắn không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, có thể trên phạm vi lớn tìm hiểu một chi áo nghĩa cùng khoái chi áo nghĩa. 4 thành 5 thành 6 thành 4 thành Nam thành Rất nhanh Diệp Trần 1 chi áo nghĩa đạt tới 6 thành cảnh giới khoái chi áo nghĩa dường như khó tìm hiểu, nhưng là đạt tới 5 thành cảnh giới bao hàm bỏ này 2 trùng áo nghĩa linh tê nhất kiếm, uy lực thoáng cái bạo tăng, phải biết rằng, hắn lôi chi áo nghĩa bất quá 7 thành cảnh giới mà thôi, hiện tại 1 chi áo nghĩa thoáng cái đạt tới 6 thành, vốn là không kém cỏi lôi chi áo nghĩa bao nhiêu, hơn nữa khoái chi áo nghĩa, uy lực lập tức bao trùm tại ẩn chứa lôi chi áo nghĩa lôi phệ. Phía trên, trừ lần đó ra, Linh tê nhất kiếm tốc độ công kích cũng muốn so lôi phệ nhanh, nhanh không biết bao nhiêu. Bất kể là vi lực, hay vẫn là tốc độ, linh tê nhất kiếm đều cần thế, hoàn toàn có thế để làm Diệp Trần át chủ bài một trong. Vù vù vù hô. Tay phải thực trong hai chỉ tỉnh lên, Diệp Trần hư không tìm vài cái, đối diện thực thi trên vách tường, vết kiếm rầm rạp, thô sơ giản lược xem xét, lại có mấy trăm đạo vết kiếm, mà Diệp Trần chỉ là tìm vài cái mà thôi. Đã sủng hạnh khoái chi áo nghĩa, Diệp Trần tự nhiên sẽ không quên mạng chi áo nghĩa, mạng chi áo nghĩa so khoái chi áo nghĩa càng khó tìm hiểu. Trước khi, Diệp Trần vừa vừa nhập môn, đặt tới hai thành cảnh giới, hiện tại thừa Diệp Thiên Nhân hợp nhất trạng thái. Diệp Trần thành công đem mạng chi áo nghĩa tăng lên tới nhỏ, thành cảnh giới, nhất cử nhất động, chậm đến mức tận cùng. Thời gian cũng giống như chậm, không khí cùng Diệp Trần ngón tay tiếp xúc, cũng tựa hồ trở nên thập phần lười biếng. Không hề nghi ngờ, đây là một chiêu có thể ảnh hưởng người khác áo nghĩa Tuy nhiên Diệp Trần trước mắt không có năng lực vi mạn chi áo nghĩa nghiên cứu ra một cái tuyệt chiêu, sát chiêu, nhưng nội tình ở chỗ này, về sau có rất nhiều cơ hội. Cuối cùng, mấu chốt đã đến. Diệp Trần mạnh nhất kiếm chiêu, không hề nghi ngờ là kim chi cùng tiêu, kim chi cùng tiêu cùng linh tê nhất kiếm đồng dạng, ẩn chứa hai chủng áo nghĩa, theo thứ tự là kim chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa, bất quá đồng dạng là dung hợp kiếm chiêu, dù là áo nghĩa cảnh giới giống nhau, linh tê nhất kiếm tại vi lực bên trên cũng xa xa không bằng kim chi cùng tiêu Cái này không quan hệ bản chất, chỉ là riêng phần mi nhờ đặc tính bất đồng mà thôi. Linh tê nhất kiếm quan trọng nhất là nhanh. Kim chi cùng tiêu quan trọng nhất là lực phá hoại. Kim chi áo nghĩa tự nhiên không cần tìm hiểu rồi. Diệp Trần đem tinh lực đặt ở cuối cùng một loại áo nghĩa thủy chi áo nghĩa lên. Đây là không chủ tu áo nghĩa. Thủy chi áo nghĩa trước đó, vừa vừa bước vào tiểu thành cảnh giới, bất quá rất nhanh. Nó tiểu phá tan tiểu thành giới hạn, đặt tới 4 thành, sau đó năm thành, cuối cùng định dạng tại 6 thành. diệp Trần phát hiện càng về sau, càng khó tìm hiểu, Thủy Chi Áo Nghĩa tuy nói không phải hắn chủ tu Áo Nghĩa, nhưng bởi vì cảnh giới thấp, cho nên để thăng rất nhanh, mà lôi Chi Áo Nghĩa gần kể tăng lên 2 tầng, bởi vì lôi Chi Áo Nghĩa khởi điểm rất cao, Kim Chi Áo Nghĩa phù hợp diệp Trần bản thân, tiến bộ quá nhanh tiểu không cần nhiều lời giô y. Kim Chi Áo Nghĩa 8 phần cảnh giới, Thủy Chi Áo Nghĩa 6 thành cảnh giới. Đây là một cái đột phá kinh người, không nó, ẩn chứa này hai chủng Áo Nghĩa Kim Chi cùng tiêu, đã không còn là chung giai Áo Nghĩa võ học. Tới biến thành đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, mà đẳng cấp cao áo nghĩa võ học cho tới nay đều chỉ có sinh tử cảnh vương giả có thế nắm giữ. Trảm. Diệp chân kiếm chỉ kéo lê, kỳ dị một màn phát sinh, kim chi cuồng tiêu gà phát ra tới kiếm khí, đã xảy ra biến lĩnh dị, không còn là một đạo rung động trùm tia sáng, mà là một đạo nguyệt nha bản kiếm kính. Một tiếng ầm vang. Xa so thông đạo vách tường cứng rắn mấy lần thạch thất vách tường, âm ầm bị chém ra, kiếm kính vô song. Hít sâu một hơi, Diệp Trần mở to mắt thấy như vậy một màn, thật lâu sợ hãi thà nói, gọi Kim Chi cuồng tiêu không quá thích hợp, nên sửa cái danh tự. chương 738, hai kiếm đánh chết địa thử vương. Thiên Nguyệt chảm. Không quá chuẩn xác, cũng quá tủ. Kim Phong Thủy Nguyệt. Cái này có thể tiến hành, nhưng không phải là rất thích hợp. Tàn Nguyệt. Dạ, Tàn Nguyệt, cái tên này không sai, cố ý kể ảnh. Đã bảo Tàn Nguyệt sao? Cho chiêu thức thủ danh tự đặt tên tiên là một loại học vấn. Tiêm Súc muốn phù hợp phong cách của mình, lại muốn chuẩn xác chiêu thức thả ra thanh quang hiệu quả, Tàn Nguyệt mặc dù khá lớn chú hóa, nhưng đơn giản chính là mỹ. Ẩn chứa 8 phần kim chi áo nghĩa cùng 6 thành thủy áo nghĩa, Tàn Nguyệt đã bước chân vào cao cấp áo nghĩa võ học cửa lan. thạch thất vách tường cứng rắn trình độ là lối đi vách tường gấp mấy lần, ban đầu ta liền coi là dùng lôi kiếp kiếm cũng phá không ra lối đi vách tường, hiện tại bằng chỉ đời kiếm, cũng có thể đục lỗ thạch thất vách tường, uy lực tăng thêm rất gấp, đón gần thập bội, thực tại kinh khủng. Ban đầu Kim Chi cùng Tiêu cũng chính là hiện tại Tàn Nguyệt, trên danh nghĩa là cao cấp áo nghĩa võ học, nhưng Diệp Trần chỉ nắm giữ năm thành Hỏa hầu, hiện tại Tàn Nguyệt chẳng những là cao cấp áo nghĩa võ học, uy lực thượng cũng đạt tới cao cấp áo nghĩa võ học cấp bậc, quan trọng nhất là Tàn Nguyệt tiềm lực còn không dùng hết, nhược Kim Chi áo nghĩa cùng Thủy áo nghĩa cũng đạt đến đại thành cảnh giới, kết hợp lại, tuyệt đối có thể làm cho Tàn Nguyệt trở thành cấp tuột cùng áo nghĩa võ. học. Dĩ nhiên, này quá khó khăn. Áo nghĩa tìm hiểu, càng về sau càng khó nhất là đại thành cảnh giới cái này cửa lan, không có có cơ duyên, chưa từng có người nộ tính, cả đời cũng mại không qua, chớ đừng nói chi là đem hai loại áo nghĩa tăng lên tới đại thành cảnh giới, diệp trần sở dĩ có thể ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, các loại áo nghĩa trên phạm vi lớn tăng lên. Là bởi vì linh hồn của hắn là thường nhân gấp 5 lần, nộ tính cũng là thường nhân gấp 5 lần, như thế mới có kinh người tiến bộ, đổi thành một người khác, có thể đem mỗi hạng áo nghĩa tăng lên vừa thành tựu coi là không tệ. Kiếm chiêu trung ẩn chứa áo nghĩa cũng tăng lên một lần, nên đến phiên không gian áo nghĩa. Phá hư chỉ là chỉ pháp, mặc dù ẩn chứa không gian áo nghĩa rất lợi hại, nhưng đối với tại chiến lược tăng lên, tháng trước vẫn lên không được quá lớn tác dụng, cho nên đổi phiên đến cuối cùng, dù sao thiên nhân hợp nhất trạng thái rất ngắn tạm, ai biết đến lúc nào kết thúc. Ban đầu đem phá hư chỉ thức thứ 3 tìm hiểu đến 10 thành hỏa hầu, diệp trần không gian áo nghĩa liền đạt đến vừa thành nhiều cảnh giới, nhìn như rất thấp, nhưng thật ra không thấp Nữa nói như thế nào Không gian áo nghĩa cũng là mạnh nhất áo nghĩa một trong, vừa thành không gian áo nghĩa, đại khái tương đương với 3 thành lôi chi áo nghĩa, cho nên tăng lên đứng lên rất chậm. Bị Vây Thiên Nhân hợp nhất trong trạng thái, Diệp Trần rốt cục nắm rõ ràng rồi không gian áo nghĩa một tiêu mạch lạc, thông thả tiến triển. Vừa thành 5, hai thành, 2/5. Cuối cùng, không gian áo nghĩa không có đạt tới tiểu thành cảnh giới, dừng lại ở hai thành vào trường. Cái kết quả này, Diệp Trần rất hài lòng. Thời gian vi không gian là vua. Những lời này không phải là hư, tuy nói trước mắt phá hư chỉ không phải của hắn chủ tu võ học, nhưng không ngại Diệp Trần ngày sau nghiên cứu không gian áo nghĩa kiếm chiều. Một khi nghiên cứu ra không gian áo nghĩa kiếm chiều, thực lực của hắn còn muốn lớn hơn lớn hơn trướng. Thiên nhân hợp nhất trạng thái quá ngăn tạm, cuối cùng hạng nhất thủy áo nghĩa tăng lên tới 6 thành cảnh giới sau này. Diệp Trần lại đem mỗi một hạng áo nghĩa xem một lần, nhìn có cái gì không mới tiến triển, vừa mới xem đến chậm chi cùng nghĩa, thiên nhân hợp nhất trạng thái liền tiêu tán bởi vì mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, Diệp Trần cảm giác mình tựa hồ đần không ít, thôi diễn năng lực thật to rơi chậm lại. khoái chi áo nghĩa, nghĩa,ạn chi áo nghĩa, hai người này một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, chỗ sáng dễ dàng tìm hiểu chỗ tối, phải bằng chỗ sáng là điều kiện tiên quyết, muốn tăng lên mạng chi áo nghĩa, nhất định phải đem khoái chi áo nghĩa tìm hiểu đến cảnh giới nhất định. Mạn chi áo nghĩa quá thần bí, thế cho nên Diệp Trần vẫn không cách nào đem dung nhập vào đến một loại cửa kiếm chiêu chung. Mạnh mẽ dung nhập vào, chỉ biết dẫn đến bất luân bất loại, huy lực giảm đi, có hại vô ích. Hô! Nặng nghề thở ra một hơi tức, Diệp Trần mở ra hai mắt, hai bó buộc tinh quang trợt lué rồi biến mất. Nữa hai ngày nữa, hai ngày, mới có thể để cho ta chân nguyên hoàn toàn ổn định, sẽ không xuất hiện phủ phiếm hiện tượng. Diệp Trần biết rõ mài đào không lầm đốn tuổi công đạo lý, hiện tại đi ra ngoài, cố nhiên không cần sợ cái gì, nhưng này vẫn không phải của hắn điên phong chiến lược, xuất hiện một số ngoài ý muốn, khó tránh khỏi sẽ hối hận thay vì như thế không như chờ lâu hai ngày đem tu vi ổn định lại hơn nữa hai ngày thời gian lặng lẽ rồi biến mất với anh trân trọng thạch thất đại môn ẩm ầm tan vỡ một đạo thân ảnh kích xạ ra đi tựa như ảo ảnh ở thương lang Vương mộ địa tới lui tuần tra hồi lâu Diệp Trần phát hiện một người cũng không có hắn hơi vừa nghĩ liền biết mọi người đi thứ hai ngồi mộ địa hỏa điểu Vương mộ địa mê cung nữa phức tạp cũng chỉ là mê cung tìm chút thời giờ cũng có thể phá giải một canh giờ đi qua Diệp Trần đi tới Hỏa Điểu Vương Mộ địa trước. Không biết gia tọa mộ địa là ai mở ra. Hạ Hầu Tôn đã biết có được cái chìa khóa người, tổng cộng có 3 người, một cái là Diệp Trần mình, một cái là Khương Thiên, một cái là Hạ Hầu Tôn. Khương Thiên cái chìa khóa là đệ nhất đem cái chìa khóa, Diệp Trần chính là thứ 3 đêm, như vậy thứ 2 đêm có một nửa khả năng là Hạ Hầu Tôn. Siêu. Thân hình chợt lóe, Diệp Trần lướt vào Hỏa Điểu Vương Mộ địa. Hỏa Điểu Vương Mộ phát ra hơi thở hơi lửa nóng. Bình thường linh hải cảnh đại năng đi vào, hơi không chú ý, cũng sẽ bị lửa này nhiệt khí xâm nhập đến bên trong cơ thể, tạo thành áng thương. Mà theo từng bước xâm nhập, lửa nóng khí càng ngày càng sắp bén, thập phần điêu toản. Kỷ Bay vút ở màu đỏ sầm trong thông đạo, diệp chân phía trước, lửa nóng khí đột ngột ngừng tụ thành một con hỏa ô, đánh về phía diệp trần. San nhảy Nay hỏa điểu vương so sánh với thương lang vương mạnh không phải là một giờ rưỡi điểm, trong mộ địa hơi thở, lại ngừng tụ thành thực vật. Trong ngáy mắt đánh tan hỏa điểu, Diệp Trần thầm nghĩ Diệp Trần không biết là, cũng không phải là hỏa điểu vương so sánh với thương lang vương cường thượng quá nhiều Nhưng thật ra hỏa điểu vương thực lực cũng chỉ có so sánh với thương lang vương hơi lớp 10 tuyến mà thôi Sở dĩ lửa nóng khí có thể ngưng tụ thành thực vật Là bởi vì hỏa điểu vương chủ tu hỏa áo nghĩa, cũng chính là tự nhiên áo nghĩa Tự nhiên áo nghĩa dễ dàng nhất ra đời linh tính Vài ngàn năm, nơi đây lửa nóng khí trầm tích ở chỗ này, tạo thành thực vật cũng không phải là rất kỳ quái Hòa điểu vương mộ địa một chỗ trong đại sảnh, quỷ mục vương cùng địa thử vương đang ở dùng linh hồn lực lục soát bảo vật, địa thử vương lại càng dùng tới hắn bản lĩnh xuất chúng. Linh hồn lực ngưng tụ ra một con chỉ lao thử, vô khổng bất nhập, đây là địa thử vương trinh sát thiên phú. Xeo xeo! Một con linh hồn lão thử phát hiện cái gì? xèo xeo kêu lên! Có bảo vật! Địa thử vương lủi tới! Mẹ kiếp! Chỉ là một viên nửa cực phẩm hỏa vân tinh thạch. Nửa cực phẩm hỏa vân tinh thạch đối với chủ tu hỏa hệ chân nguyên cùng hỏa áo nghĩa linh hải cảnh đại năng mà nói, là khó được bảo vật, nhưng là đối với chủ tu thổ hệ yêu lực địa thử vương mà nói, chẳng qua là bình thường đồ, hắn căn bản không để vào mắt, chân chính có thể làm cho hắn nhìn vào mắt, là hỏa điệu vương yêu thuật. Quỷ Mộc Vương nói, không cần gấp gáp, đây mới là thứ hai ngồi mộ địa, phía sau còn nữa Bạch Dương Vương mộ địa cùng Thiên Hạt Vương mộ địa, cuối cùng, Tứ Cực Đại Đế mộ địa lại càng trọng yếu nhất. Địa thử vương liếc liếc về miệng nói, Bạch Dương Vương mộ địa cùng Thiên Hạt Vương mộ địa hảo thuyết, tứ cực đại đế mộ địa đâu có đến phiên chúng ta, đó là sinh tử cảnh vương giả cảnh trục địa phương, chúng ta đi, chỉ có một con đường chết, đáng tiếc, vẫn không có gặp phải đám người kia, bằng không đoạt bọn hắn thượng phẩm linh thụ, cũng là một đại thu hoạch. Quỷ Mộc Vương Đởn nói, ngươi quá mau, trong mắt ta, bọn họ đã là người chết, chỉ bất quá chết sớm chết muộn mà thôi. Thượng phẩm linh thụ tới tay, ta mới có thể yên tâm, nếu không, chúng ta trước đi tìm bọn họ tin tưởng bọn họ còn không hội tụ chung một chỗ. Cũng tốt." Quỷ Mục Lâu gật đầu. Hai người đang muốn hành động, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở đại sảnh cửa. "Các ngươi là đang tìm ta sao?" Diệp Trần phong rong đi vào đại sảnh. "Tiểu tử, là ngươi?" Địa thử Vương vui mừng quá đỗi. Quỷ Mục Vương trong mắt hiện lên đần độn nhưng thập phần kinh khủng tinh quang, lần trước nếu như không phải là Yến Vương phượng, phượng mộ dung huynh thành ở một bên hiệp trợ, hắn tuyệt đối có thể mai chết Diệp Trần. "Các ngươi đang tìm ta?" Vừa lúc Ta cũng phải tìm các người. Diệp Trần thực lực mấy gia tăng gấp bội, đang muốn tìm người sắc minh hạ xuống. Hai người không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Tìm chúng ta làm gì? Địa thử vương từ từ đi tới Diệp Trần bên trái, cùng quỷ một vương một tả một hữu, vòng vây ở Diệp Trần. Diệp Trần nói giết các người. Giết chúng ta, ha ha. Thì ra là như vậy, khó trách người giống như lần này lòng tin. Thì ra là đột phá đến rồi linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, nếu như ta đoán không sai. Người Áo Nghĩa cũng có thể có điều tiến triển, không lại, chỉ có như thế, như cũng không đủ nhìn. Quỷ Mộc Vương một cái nhìn ra Diệp Trần Tu Vi đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Trần khắp mọi mặt Áo Nghĩa cũng sẽ tăng lên một điểm, nhưng bất kể Diệp Trần Áo Nghĩa có hay không tăng lên, Quỷ Mộc Vương cũng không quá quan tâm để ý, mộ địa ở ngoài, Diệp Trần sở dĩ có thể kháng trụ, không là bởi vì thực lực rất cường đại, mà là có thêm tương tự bất tử chi thân thể chất mà thôi hắn nào biết đâu rằng Diệp Trần áo nghĩa, tăng lên là không là một giờ rưỡi điểm, mà là vài thành, nếu như biết đến nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói như thế. Người chết chính là ngươi. Diệp Trần lùi hướng địa thử vương, địa thử vương tốc độ tương đối mò, không đầu tiên giết hắn, rất có thể bị hắn chạy thoát, về phần quỷ một vương, hoàn toàn là bia thịt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Địa thử vương hạt đậu bàn trong đôi mắt bắn ra ra hung quang, thân hình liên tiếp chấp động, hóa thành mấy trăm đạo cái bóng tấn công hướng Diệp Trần, cho đến một kích giết chết thương Diệp Trần không nhìn chi chít địa thử vương cái bóng, lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung đi ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, để địa thử vương cùng quỷ một vương cũng không có nhận thấy được. Cũng là mau đến mức tận cùng linh tê nhất kiếm. a địa thử vương kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay bay đi ra ngoài, hắn căn bản không ngờ được, Diệp Trần có thể một cái nhìn ra hắn chân thân, cũng một kiếm chém trúng hắn, tuy nói hắn mặc trên người phòng ngự khôi giáp, nhưng trên cánh tay không có khôi giáp hộ thể. Cho nên trong nháy mắt đã bị đoạn đi một cánh tay. Xoẹt. Diệp Trần thân hình phiêu giật vô cùng, lôi kiếp kiếm đâm đi ra ngoài, đâm xuyên qua Địa Thử Vương cái chán, thủy diệt kiếm ý diệt sát đối phương linh hồn. Hai hoa. Địa Thử Vương ngã xuống. Cái gì? Quỷ Mộc Vương đần độn nét mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Địa Thử Vương thực lực có lẽ không kịp hắn, nhưng tốc độ là đối phương đích ưu thế, mà Diệp Trần cũng không thèm nhìn tới, một kiếm đánh trúng đối phương chân thân, kiếm thứ hai diệt chết hắn rồi. Loại này thấy rõ lực cùng tức lực, vượt quá tưởng tượng của hắn, so với lúc trước diệp trần. Mạnh đâu chỉ gấp đôi, ba bốn gấp cũng không dừng lại, chỉ có thể dùng tà môn để hình dung. chương 739, các ngươi có thể lưu lại di ngôn. Thiên la địa võng Quỷ mục vương nét mặt đần độn, không có nghĩa là suy nghĩ của hắn cùng phản ứng đần độn, chỉ trong nháy mắt, hắn liền làm ra phản ứng, bên ngoài thân ra thịt ngoạng ngoại, vô số lượng lờ hắc khí đằng mạng trôi ra, đan vào thành chồng chất đằng mạng lưới lớn rốn phía Diệp Trần trùng tới, mà bản thân của hắn, một bước bước ra, đến đại sảnh ngoài lao đi. Vỡ ra. Đối mặt phô thiên cái địa đàng mạng lưới lớn, Diệp Trần tiện tay một kiếm vung ra, màu vàng lật rung động thật giống như bó hoa tươi tràn phóng, ở đằng mạng lưới lớn thượng mở ra một cái cự đại lỗ hồng, thân hình chợt lóe, Diệp Trần vắt sau khi ngưng tụ ra năm đạo kiếm quang, đuổi theo hướng Quỷ Mộc Vương. Tán hồn diệt phách. Quỷ Mộc Vương trở tay đánh ra một quyền, đinh ốc quyền kình phát ra ô ô tiếng xé gió. Tựa như đêm quỷ khóc nỉ non, làm người ta tóc gây đường đấy. Phúc! Nếu như là di vãng, Diệp Trần tất nhiên sẽ bị đánh bay, người bị thương nặng, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, đối mặt một quyền này, Diệp Trần chỉ là một ta đâm tới, sẽ đem quyền kính đâm thông thấu, thật giống như bọt biển giống như tiêu tan, mà quỷ mục vương sau lưng đốm lửa nhỏ vang khắp nơi, trong miệng phun ra đại lượng nội tạng mảnh nhỏ. Giết! Đánh tan quyền kính, Diệp Trần sắc mặt lên khốc, lôi kiếp kiếm lấy mắt thường nhìn không thấy quý tích liên tiếp tìm mấy lần. Khúc khích khúc khích khúc khích. Quỷ Mộc Vương thân hình dừng lại, ngay sau đó, trừ thân thể ra, tứ chi cùng đỉnh đầu bị cắt kim loại số tròn trăm phân, phản phất có một tờ vong kiếm xuyên thân thể của hắn. Cái gì, không thể nào, lúc này mới mấy ngày, thực lực của hắn như thế nào thoang cái tăng phúc đến tình trạng như thế. Đại sảnh ngoài góc nơi, một đạo bóng ma ba động. Nhặt lên Quỷ Mộc Vương cùng địa thử vương chữ vật linh giới, diệp chân nhìn cũng không nhìn, cất bước rời đi đại đi đi hướng lối đi bên kia Swẹt. Không có chút nào dấu hiệu, Diệp Trần trong nháy mắt rút kiếm, xuất kiếm, trở vào bao. Ngươi sớm cũng biết ta ở chỗ này. Chụp Ảnh Vương hiện thân, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mi tâm có nhất điểm hồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, khan giọng nói: "Ngươi đối với mình ẩn nặc bản lĩnh quá tự tin." Nếu như chụp Ảnh Vương ở Diệp Trần đánh chết địa Thử Vương cùng với Quỷ Mộc Vương thời điểm, lập tức rời đi, Diệp Trần cũng lấy đối phương không có biện pháp. "Là, đáng tiếc ta không có cơ hội." Chụp ảnh vương trong mắt hiện lên ảo não, một đầu vừa ngã vào. Thiết thủ vương, hy vọng ngươi không cần gặp gỡ ta. Thu hồi chụp ảnh vương chữ vật linh giới, diệp trần trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Hòa điểu vương mộ địa trung ương có một khối đất trống, đất trống bốn phía, liên tiếp các nơi lối đi, giống như cả mộ địa đầu mối. Khu đất trống trung ương, hai phe nhân mã đang ở ràng co. Một bên là Tôn Thiên Lãng cùng mộ rung khuyên thành. Một bên là Bạo Phong vương, Khương Thiên, thiết thủ Vương Bạo Phong vương. Chúng ta cùng ngươi không thù không đoán, vì sao phải gặp khó khăn chúng ta?" Tôn Thiên Lãng ở Hỏa Điểu Vương mộ Điệu tìm kiếm Diệp Trần nhóm người, đầu tiên tìm được chính là Mộ Dung Khuynh Thành, hắn không nghĩ tới chính là Bạ Phong Vương có vô duyên vô cớ ngăn cản bọn họ. Bạ Phong Vương đạm mạc nói, "Ngươi còn không có tư cách để cho ta gặp khó khăn, tự đoạn một cánh tay lời nói, ta nhưng bằng tha cho ngươi một mạng, về phần nàng, phải lưu lại. Các ngươi động phải quá giới trần." Mộ Dung Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Thiết Thủ Vương cười hắc hắc nói, Nữ nhân quá thông minh không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi chỉ cần biết điều một chút nghe lời là được rồi. Làm lâu. Mộ rung khuynh thành đẹp mắt chân mày cao lại, khỏe mắt hàm sát. Này có thể cũng không phải ngươi. Thiết thủ vương bàn tay to một chảo, thưa không mau chung không lý do ngưng tụ ra một con khổng lồ thiết thủ. Thiết thủ năm ngón tay như cái móc, bao phủ hướng mộ rung khuynh thành. Thiên ma chỉ. Mộ rung khuynh thành sau lưng màu đen cánh rơi mạnh một cái, cuồng phong gào thét, bản thân nàng mượn này cổ sức lực Như lợi mũi tên loại cũng xả xuất đi, lang không một ngón tay điểm hướng đánh tới khổng lồ thiết thủ. Phanh. Thiết lòng bàn tay bị đánh ra một cái hố nhỏ, trưng trưng một trận, như cũ bắt tới đây. Hồ bào trưởng Tôn thiên lãng do dự một chút, cắn răng một cái, một trường đánh về phía thiết thủ, nhất thời, tiếng hổ gầm văng lên, một đầu hoa văn hứng cử hổ mãnh liệt bổ nhào ra, đem thiết thủ đụng phải phân thoái. Người dám động thủ. Thiết thủ vương mắt mang sát khí nhìn về phía tôn thiên lãng. Tôn thiên lãng kiên trì nói Ta cùng nàng là một phe cánh, tự nhiên sẽ xuất thủ, các ngươi tốt nhất không cần được voi đòi tiên. Ngươi đây là muốn chết, bạo phong vương, người này giao cho ngươi như thế nào? Thiết thủ vương có lòng tin đánh bại hai người, nhưng hắn không muốn chỉ hoãn thời gian, đối với bạo phong vương mau nói. Có thể. Bạo phong vương bây tay, một đoàn màu đen gió lốc đánh sâu vào hướng tôn, ngày sáng. Chạy mau Tôn thiên lãng rất rõ ràng mình không phải là bạo phong vương đối thủ, thân hình nhanh chóng tối lui, đối với mộ dung khuynh thành trợn lên đi được rồi chứ. Bạo phong vương mặt mang nụ cười, đất chống bên bờ các cái thông đạo cũng bị màu đen gió lốc che lại, màu đen gió lốc càng ngày càng nhiều, một tầng đầu một tầng, đem đất chống vây được nước chảy không lọt, đừng nói bình thường nửa bức vương giả, coi như là nửa bức vương giả chung người nổi bận, cũng đừng nghĩ thoang cái sông tới, hoặc là phá vòng vây đi ra ngoài. Các ngươi cho dù bắt ta, cũng muốn trả giá thật nhiều, diệt hồn ba. Mộ rung khuynh thành Hữu vươn tay ra, một viên hát sắc quang đảo ngưng tụ đi ra. Theo nàng dùng sức nắm chặt, đại lượng hắc quang hiện lên hình qua khuyết tán đi ra ngoài, đánh sâu vào hướng Thiết Thủ Vương ba người. Bạo Phong Vương cùng Thiết Thủ Vương vẫn không núc núc, Khương Thiên sắc mặt tái đi, nhịn không được rút lui ba bước. "Gì? Linh hồn công kích võ học, đáng tiếc phẩm cấp quá thấp." Bạo Phong Vương hơi kinh ngạc, hắn như thế nào nhìn không ra, Diệt Hồn Ba là ít có linh hồn công kích võ học, đáng tiếc hắn và Thiết Thủ Vương đều là nửa bước vương giả, linh hồn đã dần dần lột xác, diễn sinh ra một tầng linh hồn lá mỏng có thể cách phần lớn linh hồn công kích, mà Khương trời mặc dù không phải là nửa bước vưng, giả, nhưng tu luyện quá phù văn diệt sát chú, đối với linh hồn công kích có không cạn hiểu rõ. Ở trước mặt ta sử dụng linh hồn công kích, mua búa trước cửa lô ban, phù văn khôi lôi chú. Khương thiên khỏe miệng lộ ra cười tà, trong miệng yên lặng có từ, nhất thời, tất cả thật nhỏ vô hình ký hiệu dữ dội đánh út về phía mộ dung khuynh thành, những thứ này vô hình ký hiệu, hình dáng văn mẹo, giống như mọi người bóng người hết sức quỷ dị Không nghĩ tới Thiên Nhi ngay cả Phù Văn Khôi Lỗi chú cũng tìm hiểu. Bạo Phong Vương sợ hãi than một tiếng, Phù Văn Diệt Sát chú chỉ dùng để tới công kích linh hồn mà Phù Văn Khôi Lỗi chú, liền có điều khiển tác dụng, một khi bị Khôi Lỗi chú Phù Văn xâm nhập đến đầu góc, lập tức thân bất do kỷ, sống chết không thể điều khiển tự động. này Hai loại bí pháp cũng không phải là vô ích đế tự nghĩ ra, mà là đến từ Khôi Lỗi môn, là Khôi Lỗi môn là không truyền bí mật. Mộ Dung Khuynh thành sắc mặt kỳ biến, Phù Văn Khôi Lỗi Trú danh như ý nghĩa Chỉ dùng để tới điều khiển người, nàng cũng không muốn bị điều khiển, tiểu quát một tiếng, nàng vươn ra hai tay, trong nháy mắt thi triển ra hai nhớ diệt hồn ba, đại lượng hắc quang chồng chung một chỗ, nhằm phía vô hình ký hiệu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Diệt hồn ba có thể công kích linh hồn, phù văn khôi lỗi chú còn lại là điều khiển linh hồn, cho nên chỉ sợ diệt hồn ba phẩm cấp kịp không hơn phù văn khôi lỗi chú, cũng không phải là dễ đối phó, chỉ nghe trong hư không không ngừng chuyển ra tinh mịn tiếng bạo liệt, tất cả ký hiệu bị mai một. Nhưng như cũ có một đạo cường thịnh nhất vô hình ký hiệu xâm nhập đến Mộ Dung Khuynh thành đầu óc, chiếm cư ở hồn trên biển, cố gắng thao túng linh hồn của nàng. Mộ Dung Khuynh thành khỏe miệng cắn ra máu tươi, thúc dục ma hồn, cùng đạo phù này văn kháng cự, hồn trên biển vô ích, bị nhuộm đẫm thành ngọc lưu ly vẻ. Vênh Long. Bên kia Tôn Thiên Lãng tình huống cũng không được khá lắm bị Bạo Phong Vương một cái gió bảo chi nha đánh hộc ngã bay ngược hung hăng ngã trên mặt đất. Các ngươi thật là quá đáng, thật cho là có thể vô pháp vô thiên. Tôn thiên Lãng cả giận nói. Quá đáng trả lại ở phía sau. Bạo Phong Vương không nhìn Tôn Thiên Lãng nguy hiếp, hắn tay phải dơ lên cao, hung mãnh gió bảo ngưng tụ thành một cây gió bảo chim âu, lần này mâu vừa ra, Tôn Thiên Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tê Lạp. Nhưng vào lúc này đất trống bên ngoài tầng tầng gió lốc đột nhiên bị quần mãnh kiếm khí cắt kim loại ra, phát ra vải vóc xé rách thanh âm. Người nào? Bạo Phong Vương ba người đến cái hướng kia nhìn lại. Có thể một kiếm xé rách tầng tầng gió lốc phần này thực lực, để Bạo Phong Vương cũng không dám coi thường. Bọn họ vô ý thức cho rằng, có một tên lợi hại nửa bước vương giả phải được qua nơi đây, thấy vậy bị gió lốc phong tỏa, tự nhiên không chọn đường vòng. Nếu là như vậy, bọn họ cũng sẽ không cố ý gặp khó khăn đối phương. Bá. Một đạo thân ảnh lướt đi vào, ngay lập tức xuất hiện ở mộ rung khuynh thành bên cạnh. Là ngươi. Khương Thiên thuốc ra Phán, tử, không nghĩ tới đem ngươi đánh cho thành như vậy cũng không chết, cũng tốt, ngươi đã tự mình dâng tới cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta. Bạo phong vương cùng thiết thủ vương nói không kinh ngạc là không thể nào, bọn họ hết sức rõ ràng, Diệp Trần chịu được đến như thế nào thương tổn, kia phân thương tổn ra chỉ đến bình thường nửa bước vương giả trên người, chết sớm, mà Diệp Trần chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ tu vi cùng thực lực đều có cự tiến bộ lớn. Dĩ nhiên, hai người cũng cũng có chút kinh ngạc mà thôi, Diệp Trần nữa thế nào mạnh, có thể mạnh đi nơi nào, bọn họ cũng không phải là bình thường nửa bước vương giả. Các ngươi có thể lưu lại di ngôn. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, toàn tức, tay phải thực trung hai chỉ giáng lên, điểm chúng mộ dung khuynh thành mi tâm, sau một khắc, hắn hồn trong biển bất hủ kiếm hồn chậm rãi vận chuyển, một cổ bất hủ kiếm ý theo đầu ngón tay, tiến vào đến đôi phương hồn trong biển. Bất hủ kiếm ý là thần kỳ nhất kiếm ý, mặc dù trước mắt phẩm cấp không bằng hủy diệt kiếm ý, nhưng nói linh hồn phòng ngự hiệu quả, vượt xa hủy diệt kiếm ý, hơn nữa Diệp Trần cũng không dám đem hủy diệt kiếm ý xâm nhập đến mộ dung khuynh thành hồn hải, làm như vậy, hết sức nguy hiểm, thôi có vô ý Sẽ phá linh hồn của nàng Có bất hủ kiếm ý tương trợ Mộ dung khuynh thành rốt cục thanh trừ hồn trong biển khôi lỗi ký hiệu Mở hai mắt ra Không có chuyện gì Diệp chân hướng mộ dung khuynh thành gật đầu Thu tay lại xoay người Hắc hắc, thật đúng là ăn nói tầm bậy Thiết thủ vương phẳng phất nghe được tốt nhất cười chê cười Một cái nhiều sao kỳ trước Bị đánh còn giống tử cẩu một người như vậy Lại dám nói ra bực này cuồng vọng lời nói Hắn cũng không biết làm như thế nào đi Cởi nhạo đối phương chỉ có thể nói Đối phương ngu xuẩn đến rồi cảnh giới nhất định. Diệp Trần, không cần cứng rắn. Tôn Thiên Lãng có thể cảm nhận được Diệp Trần cương đại, bất quá đối với tay không phải là bình thường nửa bức vương giả, mà là cường đại bạo phong vương cùng thiết thủ vương, hai người liên thủ, đủ để cùng đánh bại đứng đầu nửa bức vương giả, dưới mắt chỉ có tùy thời chạy trốn một đường. Tôn Huynh, đà tạ. Diệp Trần giọng nói chân thành, Tôn Thiên Lãng hoàn toàn có thể một mình rời đi, nhưng hắn không có làm như vậy. nói chi vậy Ta Tôn Thiên Lãng mặc dù không coi vào đâu người tốt, nhưng cũng là thủ tín dùng là người, há có thể lật lọng, ta vốn là thiếu các ngươi một mạng. Tôn Thiên Lãng Nghiêm mặt nói, bảo chân ấu đi ấu đọc chuyện thật hay à nha. chương 740, Chu Diệt Bạo Phong Vương. Tốt, nếu Tôn Huynh chưa từng để cho ta thất vọng, ta Diệp Trần cũng sẽ không để Tôn Huynh thất vọng. Diệp Trần lúc ấy lựa chọn cứu Tôn Thiên Lãng, tồn tại lợi dụ ý, dù sao cứu đối phương, không cần phó suất cái gì thật nhiều, dơ tay chi làm phiền mà thôi. Tin tưởng đối phương cũng có sở hoài nghi. Hiện tại, Diệp Trần Trân chính nhận đồng tôn thiên lãng này một đồng bạn. Ta không biết người nơi nào đến tự tin, nhưng người loại này tự tin, trong mắt của ta, là ngu xuẩn. Bạo Phong Vương lên tiếng. Làm cùng hình vương cùng cấp bậc chính là nửa bước vương giả. Bạo Phong Vương thuộc về không có tiếng tâm gì cái kia loại, nhưng biết hắn điểm mấu chốt người. Không có một người nào, không có một cái nào dám xem thường hắn. Phải biết rằng, nửa bước vương giả đồng dạng phân nhiều cái cấp bậc. Có bình thường nửa bước vương giả, nửa bước vương giả chung người nổi bận, còn nữa đứng đầu nửa bước vương giả, đứng đầu nửa bước vương giả trên, chính là rất ít không có mấy nửa bước vương giả người mạnh. Nhất, bạo phong vương mặc dù chưa chắc có đứng đầu nửa bước vương giả thực lực, nhưng tuyệt đối là nhất đến lần đừng nói diệp trần chẳng qua là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù tới một người đứng đầu nửa bước vương giả, nhất thời hồi lâu cũng bắt không được hán. Hùng chi, bạo phong vương thông quá tính toán. Suy tính ra diệp trần thực lực nhiều nhất đạt tới nửa bước vương giả người nổi bật cấp bậc, ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất trạng thái không thể nào để diệp trần áo nghĩa tiến bộ quá nhiều, mỗi một hạng tăng lên một thành đã cao nữa là, sẽ không quá khoa trương. Bạo phong vương, ta để đối phó tiểu tử này, người ở một bên để phòng bọn họ phá vòng gây. Thiết thủ vương cầm quả đấm, phát ra kim thiết vang lên thanh. Yên tâm, bọn họ chắp cánh khó thoát. Bạo phong vương hai tay kết ấn, một hoàn vừa một hoàn gió tường khuyết tán ra phảng phất từng đoàn vòng tròn đồng tâm, ra y thực vô cùng. "Tiểu tử, người có thể chết." Thiết Thủ Vương gặp Bạo Phong Vương đã phong tỏa ở hiện trường, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt âm sâu dày đặc chảnh hướng Diệp Trần, chẳng qua là hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền phát hiện Diệp Trần khoảng cách hắn đã chưa đầy ba trượng, đối phương vung tay lên, vô số lực cắt lượng bao phủ mà đến, mắt thường khó có thể phát hiện. Bến nhọn lực cắt lượng để Thiết Thủ Vương khắp cả người phất rét, con ngươi không tự chủ được co rút lại, giống như hai người nhỏ Điểm, trên mặt lại càng hiện ra nhẹ nhẹ vẻ hoảng sợ. Diệp chân xuất kỳ bất y đầu tiên phát động công kích, vốn là để hắn ứng phó không kịp, càng làm cho thiết thủ vương hoảng sợ chính là, một kiếm này, hắn thậm chí nhìn không ra kiếm khí công kích quý tích, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được, trong hư không trải rộng lực cắt lượng, mỗi một đạo lực cắt lượng, đều có 10 phần uy hiếp, mà hết thể này bất quá là trong nháy mắt đang lúc hoàn thành, nhanh đến một cái cực hạn. Tiểu tử này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi thiết thủ vương làm uy tín lâu năm nửa bước vương giả, thực lực so sánh với quỷ một vương cùng địa thử vương còn mạnh hơn, phản ứng tốc độ lại càng không là hai người có thể sánh vai, cơ hội là vô ý thức, hắn hai cánh tay giao nhau, phong ngăn chặn ở trước người, cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên tăng cường đến mình sở có thể khống chế cực hạn, tất cả đồng xanh sắc ký hiệu từ phòng ngự của hắn khôi giáp thượng khuyết tán ra, dán tại hộ thể chân nguyên thượng, bong bong bong tranh, một loáng sau kia, Thiên thủ vương hộ thể chân nguyên mặt ngoài xuất hiện vô số con bốc lên hỏa tinh đường vòng cung, bằng trước ngược hộ thể chân nguyên đường vòng cung nhiều nhất, đan vào chung một chỗ. Ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí. Diệp Chân ánh mắt meo lại, hắn linh tê nhất kiếm, ẩn chứa một chi áo nghĩa cùng khoái chi áo nghĩa, chia ra đạt đến 6 thành cảnh giới cùng 5 thành cảnh giới, hơn nữa hắn bản thân tu vi mao đột phá đến rồi linh hải cảnh hậu kỳ, chân nguyên độ tinh khiết càng cao, thi triển ra tới linh tê nhất kiếm, đây mê hoặc gấp mấy lần lực. Nửa bước vương giả hộ thể chân nguyên tuyệt đối không thể đều ngăn trở Ha ha, ngươi thật đúng là để cho ta thất kinh, bất quá ta có thanh đồng giáp hộ thể, trời xanh đứng thẳng tại thế bờ ợt tờ y, nhìn làm sao ngươi phá phòng ngự của ta. Thiết thủ vương cất tiếng cười to, thần thái chưa dương, nhưng thật ra dưới đáy lòng giật mình vô cùng. Nếu như hắn không có thanh đồng giáp, đối mặt một kiếm này, hắn không có có một chút nắm chặt phòng ngự ở, bởi vì này một kiếm thật sự quá nhanh, quá bén nhọn, hắn khó có thể tưởng tượng Diệp Trần thế nào đột nhiên lợi hại nhiều như thế, quả thực giống như thay đổi một người. Ngụy Cực Phẩm phòng ngự bảo khí quả nhiên danh bất hư chuyển, tựa hồ muốn hao chút công phu. Diệp Trần không nghĩ tới, Thiết Thủ Vương sẽ Ngụy Cực Phẩm phòng ngự bảo khí phong thân, cứ như vậy, hắn muốn đánh chết đối phương, khó khăn tăng thêm mấy lần, cũng may thúc dục Ngụy Cực Phẩm phòng ngự bảo khí cần đại lượng chân nguyên, hắn không tin đối phương có thể không hạn chế sử dụng đi xuống. Lôi phệ. Linh tê nhất kiếm không được, Diệp Trần vừa thi triển ra lôi phệ Màu đen quang hoàn hơi mỏng một tầng, phẳng phất một thanh lôi chi lưới dao sát bén, hung hăng đâm vào thiết thủ vương hộ thể chân nguyên thượng. Vânh long. Thiết thủ vương hai chân cách mặt đất, bay rất ra ngoài, cùng bạo lôi đỉnh bao vây lấy hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là hình người tia chớp. Thiết thủ vương, có cần hay không ta xuất thủ? Bạo phong vương nét mặt ngưng trọng lên, hắn cơ hộ không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình xuất hiện ảo giác, hết thể đều là giả phi. Không cần. Thiết thủ vương hung ác đứng lên Thầm nghĩ, coi thường tiểu tử này thực lực, không lại linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới thủy trung là linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, phòng ngự sẽ không cao đi nơi nào, ta cũng không tin, hắn có thể khiêng được công kích của ta. Bạo thiêm thần quyền Long bàn chân đạp một cái mặt đất, thiết thủ vương cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền oanh hướng trăm mét ngoài diệp trần, theo một quyền này trào ra, trong hư không hiện ra vô số kim khí quả đấm, đại lượng kim khí quả đấm phẳng phất long quyền phong giống như, điên bậy đập đi ra ngoài Thiết Thủ Vương thực lực, vào giờ khác này, thi triển hết không thể nghi ngờ. Thiết Thủ Vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như đối phương không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, đã sớm chết, không lại Diệp Trần cũng không cấp, Thiết Thủ Vương chân nguyên có hạn, thúc dục không nhúc nhích được bao lâu thời gian, nói như vậy, bằng nửa bước vương giả chân nguyên lượng, có thể thúc dục 3 năm lần ngụy cực phẩm công kích bảo khí, mà ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, nhiều nhất có thể thúc dục một chiếc trả thời gian mà tôi. Đối mặt một quyền này, Diệp Trần lôi kiếp kiếm vung lên, trong hư không tách ra màu vàng lợn rung động, kim khí quả đấm tất cả đều bị nát bấy. Cái gì, hàn kim chi áo nghĩa cũng tiến bộ nhiều như vậy. Thiết thủ vương vẫn cho là, Diệp Trần linh tê nhất kiếm cùng lôi vẻ uy lực lớn như vậy, là đi đại vận, di vãng, cũng không phải là không có người đang thiên nhân hợp nhất trạng thái, một loại hai hạng áo nghĩa đột nhiên tăng mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn một hai hạng mà thôi, nhưng đến bây giờ mới thôi, Diệp Trần đã buộc lộ ra bốn loại áo nghĩa, theo thứ tự là một chi áo nghĩa Khối chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cùng với kim chi áo nghĩa, mỗi một loại áo nghĩa cũng tiến bộ nhiều lắm. Vô hạn kim chi liên y liệt. Diệp Trần không để cho Thiết Thủ Vương thở dốc cơ hội, lôi kiếp kiếm liên tiếp huy vũ, tất cả màu vàng lật rung động lan đến hướng Thiết Thủ Vương, thật nhanh tiêu hao đối phương chân nguyên. Bạo Phong Vương, mau ra tay. Thiết Thủ Vương áp lực đại tăng, bên trong cơ thể chân nguyên như lưu thủy bàn biến mất, tiêu thanh đồng giáp tiêu hao chân nguyên tốc độ, thực tại kinh khủng, hắn đã mau nhịn không được. Không cần thiết thủ vương nói, bảo phong vương đã xuất thủ, vừa ra tay, chính là đắc ý nhất bạo phong chi mâu, chỉ thấy trong hư không mâu quang trận lõe, bảo phong chi mâu xuyên thủng hướng diệp trần mi tâm. Đinh! Diệp trần tay trái rút ra một thanh thượng phẩm bảo kiếm, chặt đứt bạo phong chi mâu, đối với cho đến đến đây hiệp trợ tôn tiên lãng cùng mộ dung khuynh thành truyền âm nói, các ngươi không nên xuất thủ, coi trừng khương thiên Làm như không giết, muốn giết, toàn bộ giết. Tốt! Tôn Thiên lãng cùng mộ dung khuynh thành bước tiến Âm thầm định trụ Khương Thiên thân ảnh, để phòng hắn chạy trốn. Bạo Phong Chi Vũ. Bạo Phong Vương thấy mình đắc ý sát chiêu cũng không làm gì được Diệp Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay nô lên cao vung lên, đẩy trời Bạo Phong Chi Mâu bắn đi ra ngoài, những thứ này Bạo Phong Chi Mâu, uy lực chỉ có chính tông Bạo Phong Chi Mâu 1 phần 5, nhưng là số lượng nhiều mười mấy gấp mấy trăm lần, hoàn toàn có thể bằng lượng thủ thắng. Siêu Bạo Kim Thần Quyền. Thiết Thủ Vương không tiếc tiêu hao đại lượng chân nguyên, thi triển ra cường đại nhất sát chiêu. Vô số kim khí quả đấm hóa thành cuồng phong bạo vũ, thác cổ hướng Diệp Trần, cái loại lầy thanh thế, cái loại lầy cuồng bạo, chỉ sợ có thể đem bình thường nửa bức vương giả hù joang ngu, hù joang đốc. Hai người vào giờ khắc này, Liều Mạng, bọn họ không muốn Diệp Trần tiếp tục sống sót, hiện tại Diệp Trần tiêu đủ bọn họ sợ hãi. Đối mặt hai người cường đại nhất sát chiêu, Diệp Trần mặt không đổi sắc, lôi kiếp kiếm thượng, một viên to lớn không gì so sánh được màu đen lôi cầu ra đời, càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới 10 thước đường kính trở lên. Quả thực giống như một cái không sáng lên màu đen thái dương, sở hữu lôi điện lực lượng, cũng nội liễm trong đó. Đi. Báo. Diệp chân một kiếm đánh về phía hai người chính giữa. Về anh. Bên ngoài tôn thiên lãng, mộ rung khuynh thành cùng với khương thiên, các bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, mà một ít hoàn hoàn gió tưởng, trong nháy mắt pha thoái, cuối cùng, vô cùng lôi điện lực lượng, bằng đất chống làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ liên tiếp đất chống lối đi, phản phất thành khơi thông quản hoàn toàn bị lôi điện lực lượng trấn kích, lúc này nếu có người đến đây, tất nhiên không dễ chịu. Thiết Thủ Vương cùng Bạo Phong Vương đứng núi chịu sào, lòng bàn chân xoa bóp chấm mặt trượt đi ra ngoài, Thiết Thủ Vương có thanh đồng giáp hộ thể, cũng không có gì chuyện, Bạo Phong Vương liền chật vật nhiều, mặc dù thực lực của hắn so sánh với Thiết Thủ Vương mạnh, nhưng hắn không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí hộ thể, phản diện không như Thiết Thủ Vương, nhịn không được phun ra một ngụm bốc lên khói dày đặc máu tươi. Người này khó giải quyết, đi. Bạo Phong Vương sắc mặt khó coi. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình sẽ bị một người tuổi còn trẻ bước đến tình trạng như thế, đây quả thực là xỉ nhục. Người đi không xong. Diệp chân hai tay cầm kiếm, một kiếm chém về phía bạo phong vương. Nguyệt Nha hình dạng kiếm sức lực bay vút ra, xét qua bạo phong vương thân thể. Cười khúc khích. Bạo phong vương đỉnh đầu cùng cánh tay trái tới thể bay ra, máu tươi phun ra, nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí thượng, lưu lại một đạo rõ ràng cây si đan. Một kiếm. Bạo phong vương ngã xuống. một kiếm này chính là diệp Trần mạnh nhất kiếu chiêu. Tàn nguyệt. Thiết thủ vương có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí hộ thể, Tàn nguyệt cũng chưa chắc có thể tấn công được phá, nhưng bảo Phong Vương tiểu không giống với lúc trước, hắn tuyệt đối đỡ. Ngươi thậm chí giết Phong lão? Khương Thiên không thể tin được nhìn về phía Diệp Trần. mạnh như Phong lão, lại cứ như vậy bị Diệp Trần giết, để hắn vô cùng ngạc nhiên cùng tê dại. Giết liên giết, đợi lát nữa tiểu đến trên ngươi. Diệp Chẩn giọng nói lại nhạt. Người nhất định phải chết, Phong Vương là sư phụ ta không đễ đắc lực dừng tay. Ngươi giết hắn, trong thiên hạ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Khương Thiên hét lớn một tiếng, hướng phía phụ cận lối đi lao đi. Cho ta lưu lại. Tôn Thiên lãng ngăn cản Khương Thiên đi đến đường, mộ rung khinh thành liền từ mặt bên bao bọc. Hết chương 740.